tiểu béo là hắn cấp lục vạn lấy được tên hiệu phi thường tinh chuẩn trần khánh bị khí cười hắn cùng phu nhân không có muốn nhị thai tính toán không khách khí nói tiểu tử ngươi hết hy vọng đi không có khả năng vì thế tiểu sỏ tạ biến thành máy độc lại không ngừng lặp lại muốn muội muội còn trên mặt đất bắt đầu lan lộn vào lúc ban đêm trần nghiệm khanh tiếp nhận rồi cha mẹ ái giáo dục cuối cùng không giải quyết được gì nhưng thật ra lúc sau lục bất du càng thêm cẩn thận cảnh giác hết thể lòng mang ý xấu ra hỏa nay không phải khoa trương Rốt cuộc bảo mâu đem muội muội đặt ở xe đẩy đi ngang qua rất nhiều a di thúc thúc biên nói hảo đáng yêu tiểu hải tử, biên thình lình niết muội muội mặt. Bây giờ còn có lớn mật cùng đồ, cư nhiên dám thân muội muội Đáng giận. Lục Văn có chút ngoài ý muốn, cho nên hai người rất nhiều năm trước liền gặp qua sao. Nàng đối ba tuổi trước không hề ký ức, cảm thấy còn rất thần kỳ. Trần Phu Nhân, nếu không phải ngươi mặt sau đi lạc, nói không chừng ngươi cùng Trần Niệm Khanh từ nhỏ chính là bạn tốt, bất quá như bây giờ cũng thực hảo. lần này vãn vãn vẫn là thi đại học trạng nguyên cho dù là đi lạc nhiều năm tiểu cô nương vẫn như cũ thực ưu tú nàng rất bội phục đối phương nghị lực cùng kiên trì nay kỳ thật cùng tuổi không quan hệ lục vãn nhìn về phía trần nghiệm khanh lại hỏi ngươi có ấn tượng sao trần nghiệm khanh ta cũng đã quên lục vãn suy nghĩ hạ bình thường rốt cuộc đầy đất khóc lóc lăn lộn là hắc lịch sử nàng phát hiện chính mình trước kia thật đúng là hiểu lầm trần nghiệm khanh tính tình thật không tốt lắm chỉ là cùng chính mình mới đặc biệt hảo Trần Phu Nhân, Hảo, các ngươi hai người liều, ta cùng lao Trần đi bên hồ toàn bộ. Trường bối ở chỗ này, hai cái tiểu bối cũng không dám nói lời nói. Thật cũng không phải khai sáng, là nhi tử từ thượng học sau, vẫn luôn không có làm cho bọn họ thao quá tâm. Bọn họ tín nhiệm Trần Nhậm Khanh. Nữ hải tử lại như vậy ưu tú, còn có Hảo băn khoăn. 18 tuổi không tính sớm, hai vợ chồng chính là cao trung đồng học, từ 17 tuổi yêu đương đến bây giờ, vẫn là thử cân ái. Đừng nhìn, ta ba mẹ đi rồi. trần Niệm khanh nhắc nhở nói lục vãn thu hồi tầm mắt xem ra là thật sự đi rồi trần Niệm khanh lại không có không thể gặp quang ngươi ta không có gì ngượng ngủng vì ngươi suy xét lục vãn bang nhân sửa sang lại hạ cổ áo cười nói tới tiêu một tiếng lão công nghe một chút trần Niệm khanh ngẩn ra hai giây cười nói ngươi trước tiên chạy tới chính là vì nói cái này lục vãn bằng không đâu vừa rồi không phải ngươi ba mẹ ở sao ta chờ thật lâu ngươi nhanh lên a Trần Niệm Khanh. Không, này không phải hắn muốn. Quả thực đào cái thật lớn hố cho chính mình này. Lục Văn khơi mào Trần Niệm Khanh cảm, học trong vi đùa giỡn đảng hoàng phụ nữ ác bá ngữ khí, tiểu mỹ nhân, như thế nào còn ngượng ngùng ý tứ. Ngươi sớm muộn gì liền phải kêu. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Trần Niệm Khanh mặt một chút liền đỏ, phi sắc lan tràn đến bên hai. Lục Văn cảm thấy phi thường thú vị, sờ đem đối phương cảm, ngươi rốt cuộc kêu không gọi a. Trần Niệm Khanh không nói lời nào. xoay người hướng trên lầu đi. Lục Vãn nơi nào có thể lui qua tay vì bay, vội vàng theo đi lên. Chân niệm khanh đi tới thư phòng. Lục Vãn vừa định mở miệng, bị nhân thân thượng ấn ở trên kệ sách. "Lục Vãn, ngươi làm gì?" Chân niệm khanh hữu đệ lại Lục Vãn bả vai, tay trái nâng lên, từ trên kệ sách lấy ra một cái hộp. Hắn đem hộp mở ra, bên trong là một cái xanh sẫm sắc dây của tóc. Lần này Thượng Chu hắn đi ngang qua một nhà cửa hàng tủ kính nhìn đến, cảm thấy thực thích hợp Lục Vãn, lập tức liền mua. Đối phương lễ tốt nghiệp ngày đó xuyên váy, mang này dây cột tóc liền rất hảo. Mua sau khi trở về, vẫn luôn không có tìm được cơ hội cấp đối phương mang lên. Nay nửa tháng, Lục Vãn đều không có xuyên qua váy. Trần Nhậm Khanh, này dây cột tóc, vốn dĩ tưởng chọn cái thích hợp cơ hội cho ngươi, hiện tại liền rất thích hợp. Hắn biên nói, biên dùng ngón tay xuyên qua đối phương đầu tóc, che lại đôi mắt sau, ở phía sau não nhẹ nhàng mà buộc lại cái kết. Lục Vãn cảm thấy kỳ quái, làm gì đem chính mình đôi mắt cấp che lại? Như vậy rất kỳ quái. Nàng vừa định đem kéo xuống tới, bị người đẻ lại tay. Trần Niệm Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, không được bắt lấy tới. Hắn còn cảm thấy chưa hết giận, cắn hạ đối phương vành hai, sau đó cúi đầu hôn đi xuống. Nhìn không thấy đối phương đôi mắt, này liền dễ làm nhiều. Lao công, về sau phải đối ta phụ trách? Trần Niệm Khanh bất cứ giá nào, nhẹ giọng nói ra câu này sau, cổ đều đỏ. Rốt cuộc thành tích ra tới sau như vậy đều, cùng phía trước nói dỡn kêu ý nghĩa bất đồng. Lục vãn, ta. Trần Niệm Khanh không muốn nghe đối phương nói chuyện, hung hăng mà lấp kín đối phương miệng, Tại ra đối phương ngôi. Vị này cầu sinh dục quá cường, điểm này liền không tốt lắm. Bất quá điểm này hắn cũng thực thích. Lục bất du nhìn thời gian. 9 giờ rưỡi, nha đầu chết tiệt kiếp như thế nào còn không có trở về. Hảo, lại chờ 10 phút, đến lúc đó đừng trách hắn la lối khóc lóc không cho mặt mũi. 9 giờ 45 phần, Lục bất du rốt cuộc ngồi không yên, quyết định đi bên ngoài tìm xem. Nhìn một cái hắn thấy cái gì? Lục vãn cùng kia nam lại ở hắn ra muốn khẩu. Đáng giận. Hai người là liên thể anh như sao? luyến ái có cái gì Hảo nói? Rõ ràng mới 18 tuổi. trần Niệm Khanh đưa Lục vãn về nhà, hai người nhân tiện ở trong tiểu khu tản bộ 40 phút. Muốn tách ra thời điểm, Lục vãn cười nói, Hảo, đừng ngượng ngùng, về sau ngươi liền có lao công che chở. trần Niệm Khanh, ừ, ngươi muốn kêu cà cà ta. Lục vãn tâm tình phi thường không tồi, sảng khoái gật đầu. hào hào hảo, ca ca rốt cuộc lão công đều nghe thấy được gọi ca ca không có gì lục bất du vừa vặn nghe thế câu tâm thái lập tức liền bằng rồi lục vãn ngươi kêu hắn cái gì lục vãn trần nhậm khanh đào hoa nga ô lục vãn ngươi về nhà ngươi đi nhanh đi trần nhậm khanh ân ngủ ngon nơi đây không nên ở lâu bằng không khả năng sẽ bị tấu đào hoa ngao ấu nga ô lục bất du nhíu hạ mi Cái này xuẩn cẩu kêu cái giám a quay đầu nhìn về phía lục vãn, ngươi. Lục vãn không nói hai lời ôm lục bất du cánh tay, đi thôi, ca ca chúng ta về nhà. Lục bất du, ngươi kêu hắn ca ca. Hắn tuổi tác so với ta đại, đây là lễ phép tính. Ngươi mới là ta ca ca, thiên hạ tốt nhất ca ca. Lục bất du hồ nghi hỏi, thật vậy chăng? kia đương nhiên, ngươi cùng hắn cùng nhau rất đến trong nước, ta đây khẳng định trước cứu ngươi. Lục bất du, thật sự. Đương nhiên. lục bất du trên mặt biểu tình chuyển âm vì tình hư lạnh một tiếng nay còn kém không nhiều lắm lục vang kéo đối phương hướng trong nhà đi bất động thanh sắc tách ra đề tài đi thôi chúng ta cùng đi ăn khuya a hôm nay chuẩn bị cái gì ăn ngon ta muốn bảo trì dáng người buổi tối không ăn cái gì không quan hệ ngày mai chúng ta buổi sáng chạy 10 km kia cũng hảo rốt cuộc hôm nay là cái ngày lành lục bất du lập tức liền thay đổi chủ ý đi thôi đi thôi lại uống một chút rượu liền rất hảo Lục Bất Du nghĩ nghĩ nói, kia chỉ có thể uống một chén. Lục Vãn liên tục gật đầu, hảo đi, ca ca ngươi nói cái gì chính là cái gì? Lục Bất Du nở nụ cười, này miễn cưỡng còn kém không nhiều lắm sao. Chương 132 Chương 132 Lục Vãn về quê. Thi đại học thành tích ra tới ngày hôm sau buổi sáng, các đại học giáo triêu sinh lão sư lại lần nữa tới cửa tới Du Thuyết. Lục Vãn đã sớm tuyển hảo trường học cùng chuyên nghiệp, Trần nghiệm khanh cũng giống nhau. Hai cái không có lắc lư không chừng. Tự nhiên không dao động. Năm nay Thượng Đức Cao Trung Thi Đại học biểu hiện thực hảo. Toàn tỉnh khoa học tự nhiên đệ nhất, đệ nhị, thứ năm, đệ thập tứ danh đều ở trường học này. Thứ năm danh là Lý Triệt, đệ thập tứ danh là Tô Nạo. Cao Tam Tổ lão Sư cười đến không khép miệng được, đây là gần nhất 10 năm trường học khảo đến tốt nhất một lần. Giáo đồng sự mở họp, nhất trí cho rằng từ thiện sinh kế hoa thực không tồi. Muốn vẫn luôn liên tục đi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Văn cùng Trần Niệm khanh tên lại lần nữa thượng hót xệ Đây là dùng thực lực nói chuyện, bọn họ cách mấy tháng, lại lần nữa cách không vả mặt lúc trước kia đương tổng nghệ mặt. Rốt cuộc đối với thi đại học thành tích, đại bộ phận người xem vẫn là tán thành công bằng tính. Cả nước cuốn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng bảng nhãn đều dám tùy tiện bẩn thiểu, vậy các ngươi tiết mục tổ thật là làm tốt lắm. Hứa yếu lần này cũng khảo đến không tồi, cuốn mặt phân 410. Thể dục sinh năm trước văn hóa tuyến 390 tả hưu. Đây là cái tuyệt đối an toàn điểm. Hứa yếu tuy rằng thường xuyên cả năm cấp đến ngược, nhưng là thượng đức học sinh rất mạnh, đặt ở thể dục loại thí sinh, hắn kỳ thật không tính kém. Hắn chuyên nghiệp điểm rất cao, cho nên trên cơ bản ổn. Hứa yếu chính mình cũng nốc, hắn lúc trước đọc cao trùng, vẫn là lục Vãn lôi kéo hắn đi. Liền trước nay không tưởng khảo, chính mình có thể thi đầu đại học. Hơn nữa cái này đại học còn rất không kém. phảng phất một giấc mộng. Bất quá cuối cùng ngày một năm, hắn là thật sự liều mạng. đặc biệt là cuối cùng mấy tháng mỗi ngày ở thư viện làm bài tập cũng chưa thời gian chơi game Lý Triệt chuyển trường sau Tô Nạo bị bài trừ niên cấp tiền tam lúc ấy tâm tình không tốt Hứa Yếu liền thấu đi lên an ủi vài câu niên cấp đếm ngược an ủi thuận số đệ tứ danh cũng liền Hứa Yếu có thể làm ra chuyện như vậy Hứa Yếu do dự nói kỳ thật đi đệ tứ danh cũng còn có thể ngươi lại nỗ nỗ lực lần sau liền phản siêu Tô Nạo ngươi có ý tứ gì a ngươi bồi ta cùng nhau nỗ lực sao Hứa Yếu cũng không phải không thể. Vì thế hứa yếu bị tô nạo bắt lính, bồi nàng mỗi ngày ở thư viện học tập. Hai người trước kia các loại không đối phó, cho nhau nhìn không thuẫn mắt, nhưng là trần nghiệm khanh thượng vị sau, bọn họ không hề đối chọi gay gắt, phản phất sinh ra cách mạng hữu nghị. Dù sao cũng là người quen. Tô nạo cảm thấy hứa yếu dùng thuận tay, dù sao nàng ở cái này ngốc tử trước mặt cũng không có hình tượng. Tự nhiên cũng không cần thiết lại bừng, duy trì nữ thần hình tượng. Nàng thường xuyên học được một nửa. Sai khiến hứa yếu cấp mua đồ uống, hoặc là đi lấy đồ vật. Dù sao này ngốc tử học thể dục chạy trốn thực mau sức lực nhiều. Cốc lốc đối chính mình không cái loại này ý tứ, tô nạo dùng liền càng yên tâm. Không sai khiến hứa yếu thời điểm, tô nạo cũng sẽ viết mấy chương bài thi làm đối phương làm. Có học bá khai tiểu táo, hắn thành tích ở lao tới giai đoạn tăng lên rất nhiều. Tiêu đoạn thời gian, hai người mỗi ngày phao thư viện, trong trường học mặt khác nam sinh đối hứa yêu ý kiến rất lớn. Sao lại thế này tiểu lão đệ? Đây là đuổi không kịp Lục Vãn lại tới soạn soạt ta Tô nữ thần. Ngươi này mục tiêu chuyển biến rất nhanh a. Như thế nào còn chuyên môn cậy nữ thần? Nhìn là cái người thành thật, nguyên lai là giáp tâm hại người a. Tô Nạo ở trường học nam sinh nhân khí so Lục Vãn còn cao. Hứa yếu giải thích cũng không có tác dụng, rất nhiều nam sinh đối hắn ma đau soàn soạn, hắn dứt khoát liền tránh ở thư viện, một lòng dốc lòng cầu học tập, hợp với bóng rổ đều không đi đánh. Liên bắt đầu rất dày vò, mặt sau ngao ngao liền thành thói quen. Hứa yếu đã biết thành tích, trước tiên phát tin nhắn nói cho tô nạo. 410 Tiểu ra khảo đến không tồi đi. Ai nói ta thì không đậu đại học. Ngươi khảo nhiều ít. Bên kia tôn nạo dây hồi. Còn có thể, so bắt trước điểm thi số cao, Ngươi lần này vận khí không tồi. 692 Hứa yếu cười lên tiếng, túi đầu lại đánh chữ. Cái gì kêu vận khí tốt, tiểu ra đó là dựa vào thực lực được không? Hứa ra hai vợ chồng lâm vào mừng như điên trung. Hứa mẫu, ta thiên. các người lão hứa ra phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ hứa yếu đều thi vào đại học Cư nhiên vẫn là một quyển hứa phụ chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật nhi tử kê khai xong trí nguyện lập tức về quê tế tổ hứa mẫu hẳn là hẳn là ta thật sự muốn cao hứng muốn chết hai vợ chồng quay đầu nhìn về phía đối với di động ngây nô cười nhi tử hứa mẫu mở miệng hỏi sinh viên ngươi ở cùng ai phát tin nhắn ngươi là đang hỏi lục vãn thành tích sao hứa yếu ngẩng đầu nga ngươi nhắc nhở ta Ta hỏi hỏi lục văn khảo nhiều ít, Hắn nói xong đã phát tin tức cấp lục Vãn Hứa mẫu có chút ngoài ý muốn, lại hỏi, ngươi vừa rồi không phải cùng lục văn liêu, đó là cùng ai a Không có, trường học đồng học. Hứa mẫu suy nghĩ một chút, đại khái là nhi tử thể dục đội đồng học, cũng liền không có lại truy vấn. Hai vợ chồng đều phải nhạc điên rồi. Lúc trước chuyển đi thượng đức quả nhiên đúng rồi. Về sau bọn họ nhi tử chính là sinh viên. Hứa yếu nói muốn đi hồi ninh huyện một chuyên tế tổ. Lục Văn suy nghĩ hạ quyết định đồng hành. Hiện tại thi đại học xong rồi, nàng cũng là thời điểm trở về một chuyến. Đó là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Lục Văn tuy rằng chán ghét dưỡng phụ, nhưng đối ninh huyện có rất sâu cảm tình. Tiểu huyện thành không thể cùng thành phố lớn so, bất quá non xanh nước biếp, không khí chất lượng tốt, tự nhiên có chính mình tốt đẹp. Nghe nói mấy năm gần đây khách du lịch cũng phát triển không tồi. Lục Văn muốn đi cảm tạ toán học lao sư, đối phương khi đó thực nỗ lực giúp nàng tranh thủ học đồng. Tuy rằng bởi vì nàng thường xuyên thiếu khóa, thường xuyên ý kiến rất lớn. Bởi giờ, không biết tiểu lão đầu nhi biết chính mình thi đại học thành tích sau, sẽ là thế nào biểu tình. Tóc có hay không trở nên càng thiếu, có thích hay không nàng lần này lễ vật, đỉnh đầu tỉ mỉ chọn lựa tóc giả. Còn muốn đi nhìn xem tiệm đồ nướng lão bản, trường học bằng hữu, cùng với cách vách hàng xóm cái kia mỗi ngày đưa nàng ra cửa cầu. Lục vãn liền kế hoạch đi bốn, năm ngày trở về. Triệu tổng cùng giáo sư lục công tác vội đi không khai. Nàng cùng hứa yếu một nhà đồng hành Cáp lợi đã biết, tỏ vẻ chính mình cũng phải đi Coi như thành đi phương Nam tiểu thành thị du lịch Hắn đã sớm quyết định ra ngoại quốc đọc sách Cho nên không có tham gia thi đại học Có bò lớn nhàn dôi thời gian Cáp lợi chính mình đi không tính Còn hẹn tô nạo Rốt cuộc người nhiều có bạn như sao Chờ đến hắn suốt ngoại sau Lại thấu một chơi rất khó Nay liền trở thành mấy cái bằng hữu tốt nghiệp lữ hành Tô nạo đáp ứng rồi Lục văn cảm thấy đi chơi cũng thành Chỉ cần kia hai vị đồng học không chê nhàm chán liền có thể. Nàng thuận miệng cùng Trần Niệm Khanh đề ra câu, sau đó vị này cũng tỏ vẻ đi. Với vạn, ta cũng muốn đi nơi nơi đi một chút giải sầu. Lần này liền biến thành cái du lịch đoàn. Xuất phát ngày đó, Lục Vãn dậy thật sớm, ăn xong bữa sáng con bao chuẩn bị ra cửa. Lục Bất Du mới vừa tỉnh ngủ, đi đến ban công, mơ mơ hồ hồ nhìn đến đứng ở cửa Trần Niệm Khanh, lập tức thanh tỉnh. Sao lại thế này? Lục Vãn hôm nay không phải đi ninh huyện sao? Như thế nào Trần Nghiệm Khanh cũng ở. Lục Bất Du vội vã chạy xuống lâu, mở miệng hỏi chính ăn cơm giáo sư Lục, Trần Nghiệm Khanh đưa Lục Vãn đi sân bay sao. Không phải, Tiểu Trần cũng đi ninh huyện chơi mấy ngày, còn có Vãn Vãn mặt khác hai cái đồng học. Lục Bất Du, ngươi như thế nào có thể làm hắn đi đâu? Lục Bách Niên không hiểu liền hỏi, có cái gì vấn đề sao? Lục Bất Du chạy không có trả lời, hắn lên lầu, vài phút sau lôi kéo cái dương xuống dưới, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cần thiết đến đi theo đi mới yên tâm. Lục Bách Niên, ngươi không phải nói ngươi không đi sao? Lục Bất Du, kia lúc ấy không biết Trần nghiệm Khanh cũng ở. Lục Bách Niên, ngươi có phải hay không có điểm quá nhạy cảm? Ngươi biết cái gì? Giới giải trí ta thấy tới rồi việc nhiều, Lục Văn mới 18 tuổi, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng giọng nói một đốn? Lục Bất Du bạch bạch bạch chụp vài cái bàn tay. Hắn tuy rằng khinh thường này đó, nhưng là ở giới giải trí lăn lộn mấy năm, cái gì chưa thấy qua? Thật là các loại đột phá hạ tuyến. Lục Vãn làm sao có thể cùng Trần Niệm Khanh Cùng đi du lịch đâu Lục Bách Niên đầu tiên là ngẩn ra Sau đó chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng Như thế nào đột nhiên liền hai cha con Để tài độ liền lớn như vậy Thật là không hề phòng bị a. Lục Bách Niên có chút xấu hổ ho khăn thanh Ngươi suy nghĩ nhiều đi Lục Bất Du, ngươi trách ta tưởng quá nhiều Ta còn sợ kia nam tưởng quá nhiều Ít nhất lại như thế nào Hai mươi tuổi trước kia không cần tưởng này Đó lung tung rối loạn Lục Bách Niên do dự hai giây người nói được có đạo lý dưỡng cô nương là muốn thao tâm này đó không cần thiết bởi vì ngượng ngùng liền kiên rẻ bất quá gần nhất tiểu trần ở lục bất dù trong miệng hoàn toàn thành tiên nam hứa ra một nhà ba người đi sân bay tiện đường một đạo tới đón lục vãn cùng trần Niệm khanh dù sao trên xe bảy tòa đủ rộng mở trần Niệm khanh tiểu tâm đừng đụng tới đầu ân nhìn người ngồi xong trần Niệm khanh vừa mới chuẩn bị đi vào đột nhiên hiện lên một bóng người hiện lên trước lên xe Lục Bất Du vững vàng ngồi ở Trần Niệm Khanh cùng Lục Văn trung gian vị trí, bình tĩnh nói, là cái dạng này, ta tưởng cũng hạ không có cái gia trưởng không được, ta cũng đi theo cùng nhau. Lục Văn một đầu hát tuyến, người này không phải sớm nói không đi sao. Như thế nào lâm thời thay đổi chủ ý? Gia trưởng, nàng có loại dự cảm bất hảo. Triệu Gia Ninh nhìn chiếc xe kia đi xa, quay đầu hỏi, lão công, ca ca như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lục Bất Niên, ta cảm thấy, có vấn đề. Hai vợ chồng nhìn nhau mắt. Chính mình đại nhi tử chưa từng có nói qua luyến ái. Triệu Giai Ninh suy nghĩ hạ hỏi, người hảo hảo ngẫm lại, ca ca từ nhỏ đến lớn đều không có thích nữ sinh sao. Này cũng quá làm bậy. Lục Bách Niên suy nghĩ hạ nói, giống như có, ta cũng không xác định, ở Singapore đọc sách thời điểm, lớp học có cái nữ sinh cùng hắn quan hệ không tồi, ta sẽ nhớ rõ, là bởi vì hắn vì cái kia nữ sinh, cùng lớp học mấy cái nam hải tử đánh giá, trường học thông chi ra trưởng. Triệu Giai Ninh Niên đại có xa xăm, bằng không có thể đem cái kia nữ sinh tìm tới, tác hợp hai người thử một lần. Lục Bách Niên, tính, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, không phải nói thần tượng yêu đương sẽ bị chém đầu sao. Lần này hai huynh muội cùng nhau du lịch, vãn vãn sẽ chiếu cố hảo Lục Bất Du. Hơn nữa Lục Tân Giã cũng phái người âm thầm bảo hộ, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn chẳng hướng. Triệu Giai Ninh, ngươi nơi nào nghe nói? Lục Bách Niên, ta lên mạng nhìn đến A. Hắn có cái hơi bù, mấy năm trước xin. bất quá ngày thường liền một tháng đăng nhập một lần, mỗi lần liền nhìn xem nhi tử tin tức. năm đó lục bất du thôi học đi hôn giới giải trí, lục bách niên tuy rằng không có phản đối, nhưng là cũng man lo lắng, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. nhiều năm như vậy xuống dưới, giáo sư lục đã biết rất nhiều phấn vòng tiếng lóng cùng quy tắc. Trộm lên mạng lướt sau mấy năm giáo sư lục chẳng những biết cái gì là bạn gái phấn, mụ mụ phấn, sự nghiệp phấn, bởi vì giỏi về nghiên cứu học tập, còn biết cái gì là chính nán phấn cùng tượng đất phấn. Lục Bách Niên đem đầu rửa vào triệu giai ninh bả vai. Lão bà, hai tử không ở nhà, chúng ta có thể hảo hảo hẹn hò. Buổi tối sớm một chút về nhà, chúng ta khai rượu vang đỏ, mấy năm nay vất vả ngươi. Không vất vả, chúng ta người một nhà ở bên nhau, ta mỗi ngày đều thực hạnh phúc. Chương 133 Đoàn ngươi từ gần nhất sân bay ra tới, còn phải ngồi hai cái giờ xe, mới có thể đến huyền thành. Hứa ra Phu Thê đã sớm an bài hảo, chuẩn bị hai chiếc xe tới đón. Lục Vãn, Trần Nghiệm Khanh Các lợi, lục bất du một chiếc xe, hứa ra tam khẩu hơn nữa tô nạo một chiếc xe, lục bất du mở ra cửa xe, quay đầu cảnh giác nhìn mắt trần niệm khanh, hơi hơi nâng cầm lên, a, tiểu tử, ngươi ngồi phía trước ghế phụ, "Tuất, du ca, trần niệm khanh nhấp môi dưới, không người vào trong xe, dư lại ba người đều đi hàng phía sau, lục bất du, lục vãn ngươi muốn mệt mỏi, có thể dựa vào ca ca trên vai nghỉ ngơi, ta có thể so nào đó người đáng tin cậy nhiều, lục vãn. Không cần. Người cái này hấu chí quỷ. Trần Niệm Khanh trong lòng cười khẽ thanh, nhưng thật ra không nói chuyện. Lục vãn ca ca rất có ý tứ, lần đầu nhìn thấy mội mội yêu đương còn đi theo chỗ lẫn. Bất quá trao đổi lập trường suy nghĩ một chút, hắn nếu có cái vãn vãn như vậy muội mội, kia cũng là một trăm không yên tâm. Cho nên hắn cũng có thể lý giải, dù sao người đều là chính mình. Cắp lợi đôi mắt một chút liền sáng, xoáy ca ca, người bả vai có thể cho ta mượn dựa rửa sao? Lục bất du tự hỏi một giây. Không, ngươi lại không phải ta muội muội, Các lợi, ân hử chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại chính là muội muội của ngươi. Lao nương cũng tưởng dựa đỉnh lưu đại soái ca bà vai. Này đáng ra khoe ra 10 năm. Tài xế đánh giá một xe người trẻ tuổi, lục bất du mang kính dâm khẩu trang, hắn nhưng thật ra không có nhận ra tới. liền cảm thấy này vài vị vóc dáng đều rất cao. Các ngươi là tới Ninh huyện du lịch sao? Tài xế cười hỏi. Các lợi, đúng vậy, đại ca. Vừa thấy các ngươi liền không phải người địa phương, lớn lên cũng thật cao a. Lục Văn Thi Đại học kiểm tra sức khỏe lỏa thân cao 178, Trần Niệm Khanh 187, Lục Bất Du phía chính phủ thân cao 185, thực tế thân cao 188, hắn xuất đạo sau lại trường cao một chút, chỉ là không có đổi mới số liệu. Này nhưng khổ mặt khác nam nghệ sĩ, cùng Lục Bất Du đứng chung một chỗ luôn là bị nghi ngờ thân cao. Cấp lợi 181 là một cái cao không thảm phụ. Hắn thường xuyên nói dối thân cao chỉ có 176, nhiều ra 5cm đừng hỏi, hỏi chính là bị hắn ăn luôn. Nhưng như vậy, thượng chu đều là xe, cắp lợi cùng một cái tự xưng 183 bằng hưu gặp mặt, sau đó phát hiện đối phương thực tế mới 175. Chạm cùng nhau so với hắn lùn một mảng lớn, có thể nhìn đến đối phương đỉnh đầu. Đây là cái bi thương chuyện xưa, không đề cập tới cũng thế. Tài xế phi thường hay nói, cắp lợi cùng đối phương hàn huyên một đường. Chờ tới rồi Linh huyện. Đã là buổi chiều năm giờ. Lục Văn không chuẩn chuẩn bị ngựa lần trước từ trước trụ địa phương, đã hơn một năm không quét tước phòng trừng động thủ là cái đại công trình. Hứa ra ở huyện thành có một đống nhà kiểu Tây, hứa phụ đã sớm làm người sửa sang lại hảo. Bọn họ lần này chuẩn bị toàn ở tại hứa ra. Bất qua vấn đề tới, không có như vậy nhiều phòng cho khách. Đến hai người một gian tễ một chút. Lục Bất Du suy nghĩ hạ nói, ta có thể cùng Trần Niệm khanh một gian phòng. Như vậy cũng phương tiện nhìn chằm chằm đối phương. chân nhậm khanh không thành vấn đề cáp lợi cùng hứa yếu một gian dư lại hai cái cô nương từng người một gian phóng hảo hành lý hứa yếu ngó mắt cáp lợi ho khan vừa nói ngươi thành thật điểm a cáp lợi mắt trợn trắng cái này khờ phê thẳng nam hắn dựa vào tường cô ý ngữ khí ngạng lớn tiếc nhưng không nhất định ta kiến nghị ngươi ngủ xuyên áo dài quần dài như vậy càng an toàn hứa yếu chừng lớn đôi mắt giận mà không dám nói gì yên lặng từ tủ quần áo lấy ra trường khoản áo ngủ hơi làm nghỉ ngơi lục vãn liền tiếp đón vài người đi ra ngoài ăn cơm hứa yếu cha mẹ muốn đi gặp bằng hữu bất hòa bọn họ này đó tiểu bối đồng hành các lợi nơi này hoàn cảnh khá tốt ta, nơi nơi đều là kiều cho nên chúng ta buổi tối ăn cái gì ninh huyện tứ phía núi vây quanh huyện thành mấy cái nhánh sông sông nhỏ cho nên tùy ý có thể thấy được lớn lớn bé bé nhịp cầu có loại tiểu kiều nước chảy nhân ra hương vị ăn nướng bờ bờ qua đi lục vãn mang theo vài người tới rồi nàng trước kia làm công kia ra cửa hàng Lão bản, năm người. Lục vãn đi vào cửa hàng, trao hỏi. Ai, tốt. Chờ lấy lại tinh thần thanh âm có điểm thụ. Lão bản quay đầu nghiêm túc đi xem khách nhân. Dây tiếp theo giật mình ở nơi đó. Lục vãn tóc dài quá rất nhiều, liền. Hắn biết đối phương là nữ hải từ sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Đương nhiên, kia đương chính mình từ đầu đuổi tới đôi tổng nghệ không tính. Người tiểu tử này. Không đúng, là tiểu cô nương, hôm nay đã trở lại a Lão bản vội vàng làm vài người ngồi đi mặt sau sân Trong viện cũng có cái bản Ngày thường không tiếp đại khách nhân Bằng hưu tới mới có thể ngồi ngồi xuống Lục vãn cao Trung ở tiệm đồ nướng làm công một năm dưới lão bản cùng lão bản nương đối nàng vẫn luôn thực chiếu cố Gần nhất cảm thấy đứa nhỏ này gia đình điều kiện không tốt Cũng không dễ dàng Thứ hai là lục vãn thành tích hảo Có thể cho bọn hắn nữ nhi làm hảo tấm gương Ngẫu nhiên nói một chút tăng nghiệp Đọc sách thành tích ưu tú Bộ dáng lại tốt hài tử luôn là càng nhận người đãi thấy đau lòng chẳng qua 7 tuổi nữ nhi phải thương tâm trước kia mỗi ngày dán lục vãn ca ca biến thành tỷ tỷ tiểu nha đầu trưởng thành cũng không thể gả cho lục vãn ca ca cái này mộng tưởng hoàn toàn không cơ hội tiệm đồ nướng cũng cung ứng làm nổi cùng đặc sắc ăn vặt lục bất du bảo trì dáng người ăn hai khẩu liền buông chiếc búa cáp lợi cười nói du ca chúng ta nơi nơi đi một chút thế nào lục vãn chờ lát nữa muốn gặp bằng hữu lục bất du xử tại nơi này không thích hợp một giây bị nhận ra tới khiến cho rối loạn. Lục bất du đứng lên, ngó mắt Trần Nhượng Khanh, nghĩ lại tưởng tượng, nơi này rất nhiều người, tiểu tử này hẳn là không có tiện nghi nhưng chiếm. Vì thế hắn yên tâm, quay đầu cùng cắp lợi, tô não nơi nơi đi đi một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút lục vãn lớn lên địa phương. Một năm rơi trước tuy rằng đã tới, nhưng là ngày đó đều đêm khuya. Lục bất du lúc ấy tâm loạn như ma, cái gì cũng chưa tâm tình xem. Hứa yếu mấy cái điện thoại đánh qua đi, mới mười tới phút người liền tề. Huyện thành vốn dĩ liền không lớn. Kỵ cái xe điện 15 phút, có thể đi bất luận cái gì địa phương. Này đó đều là lục vãn cùng hứa yếu trước kia bằng hưu, có hai cái còn mang theo bạn gái. Lục vãn lúc trước phải đi, vài người còn an ủi nàng nếu quá đến không vui liền trở về, cũng không có gì ghê gớm. Nơi nào nghĩ đến, trước kia vãn ca đột nhiên biến thành cái nữ, còn phát hỏa. Mấu chốt vẫn là thi đại học trạng nguyên. Đại gia khiếp sợ lúc sau còn cảm thấy có chung vinh dự. Vãn ca, vẫn là người như phê, ta đã sớm biết người là làm đại sự. Lão đại cái này kêu không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Thật sự, người khác biết chúng ta cùng người là bằng hữu, thường xuyên tới hỏi. Vài người khi nói chuyện, đem tầm mắt dừng hình ảnh ngồi ở lục vãn bên người Trần Niệm Khanh. Trần Niệm Khanh không có gì biểu tình, vặn ra một lọ thủy đưa cho lục vãn, sau đó lấy ra khăn giấy, giúp nàng lao hạ cái chắn hãn. Hết thể làm được nước chảy mây trôi. liền cái này trạng thái. Rõ ràng hai vị là đang làm đối tượng A. Vì thế vài người lại kích động. Lão đại. ngươi này tẩu tử thực hiện huệ a đừng nói lớn lên thật là để mắt ta bạn gái đều nhìn chằm chằm vào xem đâu may mắn là danh hoa có chủ bằng không ta phải có nguy cơ cảm đúng vậy thật mẹ nó soái trần Niệm khanh hơi hơi nhún mày không nói gì lục vãn đừng nói hiệu nói vượng cũng đừng gọi bậy chúng ta là bằng hữu trần Niệm khanh giúp lục vãn bị quạt điện thổi loạn đầu tóc bắt hảo cười hỏi ta chỉ là ngươi bằng hữu lục vãn hứa yếu chụp hạ cái bàn trần Niệm khanh người này Hắn thật là muốn không thể nhịn được nữa. Cái bàn vài người hai mặt nhìn nhau, vội vàng sửa miệng. Đã hiểu, muốn đều tỷ phu. Tỷ phu lớn lên thật soái. Tỷ phu ngươi hảo, ta kính ngươi một ly A. Nói như thế nào tới, lao đại chính là lao đại, chẳng những chính mình ngưu phê, còn tìm cái đại soái bước. Cho dù là nam nhân, cũng không thể không thừa nhận này tiểu hài tử lớn lên thật sự hảo. Đại ca có năng lực A. Mấu chốt này xoái ca còn không phải bình hoa. Nhìn khí chất chính là có tố chất tinh anh Hai người cũng rất sướng Trần Niệm Khanh ngẫu nhiên hỗ trợ rót rượu Hắn lời nói không nhiều lắm Nhưng là bị hỏi đến cũng sẽ trả lời Chờ từ tiệm đồ nướng ra tới Đã tới rồi buổi tối 10 giờ Ba người dọc theo đường phố trở về đi Duyên Hà có phong Cho nên còn rất mát mẻ Lục Vã nghiêng đi mặt hỏi Ngươi có thể hay không cảm thấy nhàm chán Như thế nào sẽ đâu Ta thích hiện tại ngươi Đương nhiên cũng thích từ trước ngươi Còn có tương lai ngươi Trần nghiệm khanh dắt lấy lục văn tay nếu là người trong lòng đương nhiên muốn đem nàng sở hữu để ở trong lòng lục vãn ta đây cũng thích người sở hữu a phía sau tiếng hô làm hai người đồng thời xem qua đi hứa yếu nắm phía dưới phát ta còn ở nơi này thật sự chịu không nổi a nói xong hắn liền chạy không bao giờ nguyện ý đương bóng đèn lục vãn như thế nào đâu Trần nghiệm khanh không cần phải xen vào hắn chúng ta đi vừa đi lại trở về đi Trước kia ngươi đang ở nơi nào, ly đến gần sao? Rất gần, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Bọn họ đi tới lục vãn trước kia chủ kia đống dưới lầu mặt, ngoài ý muốn thấy được cá nhân. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục vãn vẻ mặt ngoài ý muốn, buông lỏng ra cùng Trần Niệm khanh nắm tay. Lục bất du mang theo mũ, trong tay nắm cái khóc nhỉ non không ngừng tiểu hải tử, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Ta nơi nơi đi một chút, sau đó đi ngang qua nơi này, vừa rồi có cái đại tỷ nói muốn đi khóa xe. làm ta giúp nàng xem vài phút hải tử, không nghĩ tới vị kia đại tỷ vừa đi chính là 20 phút. đứa nhỏ này 5 phút trước bắt đầu khóc, lục bất du đầu rất lớn. lục vãn, quá hỉ cảm. cuối cùng ba người lại tại chỗ đợi hơn 10 phút, cái kia tâm đại gia trưởng, rốt cuộc đi vòng vèo trở về lãnh hải tử. nữ nhân vội không ngừng cảm tạng, vừa rồi gặp người quen liền tiến lên hàn huyên vài câu. liêu quá hải, nhất thời đã quên hải tử. ba người lúc này mới đi vòng vèo. Ngươi lại như thế nào biết ta ở nơi này? Lục Vãn cười hỏi. Lục Bất Du, cái gì? Ngươi trụ này phụ cận sao? Ta không biết, vừa vặn đi ngang qua đi. Lục Vãn nuôn vai, cũng có cái này khả năng, rốt cuộc huyện thành vốn dĩ liền không lớn. Lục Bất Du vì sợ bị truy vấn, chủ động xuất kích, các ngươi sao lại thế này, hơn phân nửa đêm loạn hoảng nguy hiểm. Lục Vãn, sẽ không, huyện thành trị an thực hảo. Lục Bất Du, ngươi một người đương nhiên an toàn, ta không có gì hảo lo lắng. Nhưng là ngươi tiểu tử này ở bên nhau liền bất đồng. Lục vãn. Trân nhiệm khanh, du ca nói được có đạo lý. Lục bất du một chút liền tạc, cái gì kêu du ca nói đúng. Tiểu tử này ở khiêu khích hắn sao. Ta liền biết ngươi bất an hảo tâm. Trân nhiệm khanh, như thế không có, ngươi hiểu lầm. Lục vãn đứng ở hai người trung gian, hảo đừng xảo, lão ca ngươi có thể đừng luôn tìm tiểu trần phiền phái sao. Cái gì kêu ta tìm hắn phiền thoái, hắn khí ta ngươi không có nhìn đến sao. không được các ngươi đứng chung một chỗ lục bất du nói xong đi đến hai người trung gian lục vãn cùng trần nghiệm khanh cách người nhìn nhau liếc mắt một cái đều không có nói chuyện buổi tối ngủ thời điểm hứa yếu đổi thành áo dài quần dài lại ôm chăn ngủ dưới đất cắp lợi nhạc thanh tĩnh cái này khờ phê thẳng nam cách vách phòng lục bất du nhìn bên cạnh trần Niệm khanh cảm thấy yên tâm nhiều nhìn vị này liền tương đương với coi chừng lục vãn hắn hừ lạnh một tiếng kéo qua chăn nhắm hai mắt lại lục bất du lại mở mắt ra Bên ngoài thiên đã mau sáng. Hắn ở trên giường nằm vài giây, lúc này mới phản ứng lại đây, đi theo lục vãn tới rồi tiểu huyện thành. Sau đó, Trần Niệm Khanh như thế nào không còn nữa. Lục Bất Du lập tức bỏ dậy, xuống giường đi tìm. Trong phòng khách, hứa mẫu đang ở sửa sang lại đồ vật, mở miệng chào hỏi, ngươi như thế nào liền tỉnh. Lục Bất Du, đại tỷ ngươi có hay không nhìn đến lục vãn? Hứa mẫu, Nga, nàng cùng Trần Niệm Khanh ra cửa xem sương mù, huyện thành này hà thượng du. Mỗi ngày sáng sớm trên mặt nước sẽ sương mù bay, phi thường xinh đẹp. Lục bất du, như thế nào không có người cho ta biết. Hứa mẫu, sợ quay rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Lục bất du trong lòng lộ bụp hạ, vội vàng ra cửa, một trận gió dường như. Tô nạo từ phòng ngủ ra tới, chỉ có thấy lục bất du bóng dáng. Do hỏi lúc sau, đã biết đối phương đi xem hơi nước, nàng cũng có hứng thú. Liên ở Hà thượng du sao. Hứa mẫu cười hạ, đúng vậy, ngươi muốn đi nói, ta làm hứa yếu bồi ngươi, từ từ a Ta đây liền đi kêu hắn. Dù sao cũng là cái nữ hài tử, trời xa đất lạ, nàng cũng không yên tâm. Hứa yếu bị từ trong chăn sách lên tới, nghe nói là bồi tô nạo đi ra ngoài, nhưng thật ra không có ý kiến, hỏa tốc mà đi rửa mặt. Dù sao cũng là khách nhân, hắn cũng không thể đối phương một người loạn dạo. Hứa mẫu phi thường ngoài ý muốn, tiểu tử này ngày thường rời giường khí không nhỏ, hôm nay nhưng thật ra thực sảng khoái. Thoạt nhìn ngươi cùng kia cô nương quan hệ không tồi. Hứa yếu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì đâu Chúng ta liền bình thường đồng học Hứa mẫu, xú keo kiệt Ta liền nói các ngươi quan hệ khá tốt Không có hiểu lầm cái gì Ngươi xem người tôn não lớn lên lại xinh đẹp Thành tích còn hảo Vừa thấy chính là gia giáo thực tốt nhà giàu đại tiểu thư Còn nhiệt tình tính tình hảo Này có thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ sao Hứa yếu Hứa mẫu, nhi tử, mụ mụ đây là ăn ngay nói thật Ngươi có thể thi đậu đại học Hứa ra đã phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ nếu có thể tìm cái tô nạo như vậy bạn gái kia đến lao từ ra phần mộ tổ tiên mạo hồng cam hoàng lục thanh lam tím yên tựa như ngươi trước kia tóc nhan sắc giống nhau hứa yêu chụp hạ đuổi ngươi thật đúng là ta thân mụ đã biết đã biết sáng sớm mặt nước sương mù lượn lờ núi xa thanh đại bờ biển dừng lại hai con thuyền gỗ phảng phất một bức tranh thủy mặc buổi sáng nhiệt độ không khí có chút thấp còn có gió lạnh từ từ thổi tới trần niệm khanh mở miệng hỏi van vãn ngươi lạnh không Không, lão Công không lạnh. Trần Niệm Khanh. Ta có chút lánh. Trần Niệm Khanh từ phía sau ôm lấy Lục Vãn, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi, đã chịu phong lực cản tiểu rất nhiều. Hai người mới đến không đến 10 phút, Lục Bất Du liền vô cùng lo lắng đến. Hảo A. May mắn chính mình tới. Lại một lần chào bao. Thật là quá đáng giận. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh vội vàng tách ra. Lục Bất Du ở tiểu tình lữ phía trước đi rồi hai cái qua lại, tầm mắt dừng hình ảnh ở Trần Niệm Khanh trên mặt. Lúc này mới mở miệng nói, tiểu tử, ngươi hiện tại liền nhảy đến trong nước, sau đó ta cũng nhảy xuống đi, chúng ta đồng thời rớt đến trong nước, ngươi đoán Lục Vãn sẽ cứu ai? Đương nhiên là chính mình. nay không thể nghi ngờ, hơn nữa đối phương nói qua. Lục Vãn, từ từ. Vì cái gì muốn hiện tại nhảy xuống đi, mà là các ngươi không đều sẽ bơi lội sao? Lục Bất Du, thử, ta cùng hắn nói chuyện, ngươi đừng ngắt lời. Trân Niệm Khanh, ta đây cảm thấy chưa chắc. Lục Vãn che lại cái chán. Được rồi đi, ta đây chính mình nhảy xuống đi. Lục Bất Du, ngươi không cần quấy rối. Lục Vãn, ta nói thật, ngươi cho rằng ta nói dỡn. Hứa yếu cùng tô nạo chạy tới, liền nhìn đến Lục Vãn muốn hạ hà bơi lội, Trần Niệm Khanh cùng Lục Bất Du đang ở liều mạng ngăn cả người. Bị cảm làm sao bây giờ? Không cần hồi nháo. Vãn vãn, không có người muốn ngươi nhảy, đừng tính trẻ con. Hai cái nam nhân đột nhiên liền quan điểm nhất trí, trở nên hài hòa lên. Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra, động tác không ngừng hạ. vẫn như cũ đi phía trước phát, bùng ra, làm ta nhảy. Không nhảy không nhảy, chúng ta nhìn xem liền thành. Không cần như vậy. Tô não nhung bay hành đi, như vậy cũng rất hài hòa. Nàng dựa vào vòng bảo hộ cười nói, phong cảnh thật xinh đẹp. Đây là đương nhiên, lần này không có tới sai đi. Hứa yếu ngáp một cái. ân Cắp lợi xả quá chăn che lại đầu, sáng tinh mơ liền như vậy xảo, hắn vẫn là tiếp tục ngủ đi. Hắn ngày hôm qua làm rất mộng, ở châu Âu đọc đại học. Phát hiện một cái ban tất cả đều là xoay ca. Đủ loại tiểu ca ca. Tốt như vậy mộng, nửa đường thượng tỉnh quá mệt, hắn muốn tiếp theo đem cái này mộng tục đi xuống. trăm chương 134 mươi chương 134 Nam Thần Thần Bí lão Công Ui ui giáo thảo. Nam Thần. Làm ơn đây là lần thứ năm, ngài liền đi một chút đi. Nam sinh chắp tay trước ngực, vẻ mặt chờ đợi nhìn bạn cùng phòng, thấy đối phương không phản ứng, lại nói, cầu ngài, bên kia cô nương nói, chỉ cần ngài đi. rượu các nàng toàn bao, ngươi xem ta cho ngươi khái cái đầu thành sao?" Ngữ Khí có thể nói phi thường hèn mọn. Trần niệm khanh khai giảng bằng vào một chương sườn mặt sinh đồ bạo hồng trường học. Tuy rằng đây là học tập bầu không khí thực nùng đại học, nhưng là ở tuyệt đối mỹ sắc trước mặt, đại bộ phận cũng là thuyết phục. Học bá cũng có thẩm mỹ, không ai không thích mỹ lệ tối gia, huống chi đối phương không chỉ là có bề ngoài, là năm nay đi học hệ nhập học đệ nhất danh. Diễn đàn có người thảo luận vị này tân tân giáo thảo thiếp, có điều nhắn lại đặc biệt đột nổi. hợp với nam nhân đều nhịn không được tâm động mặt cùng dáng người mọi người đều thâm để ý là như thế này không sai một tháng quân huấn sau khi kết thúc tân sinh có rất nhiều quan hệ hữu nghị sinh viên năm nhất đều nóng lòng muốn thử mặt khác liên hôn học viện sôi nổi điểm danh muốn trần niệm khanh đi thăm gia nếu hắn ở xinh đẹp cô nương không thể thiếu lý công loại trường học nam nữ tỷ lệ khó tránh khỏi thất hành nam nhiều nữ thiếu cho nên nếu muốn yêu đương phải tích cực điểm mở rộng giao hữu mặt thắng ở xuất phát chạy điểm thượng Sao động thanh xuân, này đều kết thúc thi đại học, ai còn không nghĩ có được ngọt ngào tình yêu. Có thể tình yêu học tập hai tay chảo, học bán nên hai bên đều phải công trạng xông ra. Trần Nghiệm Khanh, a, không đi. Đi thôi đi thôi, hôm nay liên hôn chính là luật học viện. Ngươi có người quen, luật học viện lục vãn, ta biết các ngươi là đồng học, nàng hôm nay cũng sẽ ở. Này không đi gặp bằng hữu cũng hảo. Trần Nghiệm Khanh tầm mắt từ thư thượng rời đi, dương mắt hỏi, lục vãn, cũng không phải là sao. Chúng ta lục nữ thần bạn cùng phòng cam đoan, nhất định sẽ đem người mang đến, người biết đến, lục vãn ở trường học nhiều được hoan nên. Hôm nay bãi tuyệt đối nhiệt. Trần Niệm Khanh hiếp lại đôi mắt, thanh âm có chút nguy hiểm, được hoan nên. Người cũng thích. Không không không. Hà Thụy vội vàng xua tay, này sao có thể à, ta có tự mình hiểu lấy, nữ thần khó khăn quá cao. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn cũng. Trần Niệm Khanh là tân sinh nam sinh chú ý độ tối cao, lục vãn là nữ sinh chú ý độ tối cao. Trần Niệm Khanh vẻ mặt lạnh nhạt, a, dâm loạn. Hà Thụy, đương nhiên không dám. Ta ngoan ngoãn, cái này đại thần lại làm sao vậy? Hắn như thế nào một bộ an người biểu tình? Chính mình hẳn là chưa nói nói bậy đi. Lại nói, Lục Văn thực ngự thực tác, khí tràng 2m8, người bình thường nơi nào có thể khống chế? Hắn là không thành. Hà Thụy nghĩ lại tưởng tượng, Trần Niệm Khanh cùng Lục Văn hẳn là chính là bình thường đồng học, rốt cuộc này đều khai giảng hai tháng. Cũng chưa thấy được hai người lui tới thường xuyên. Cho nên, các ngươi là cái gì quan hệ? Hà Thụy thật cẩn thận chứng thực. Trân Niệm Khanh, quản hảo chính ngươi, ta sẽ suy xét đi xuống không đi. Hà Thụy lập tức vui mừng ra mặt, kia nhưng thật tốt quá, ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi, ta đây liền đi hồi phục. Trân Niệm Khanh khép lại thư, không nói gì, cầm trên bàn di động đi ra ngoài. Hà Thụy nhìn đối phương đi xa bóng dáng. Hải nha, liền này chân dài, đừng nói nữ sinh. cùng đối phương một cái phòng ngủ chính mình cũng đỉnh không được a đại học ký túc xá là tập thể sinh hoạt hà thụy lần trước hồi ký túc xá vội vã thượng vê đút cờ vặn ra khóa cửa liền vọt đi vào vê đút cờ môn là hư không thể khóa trái lúc ấy vừa vặn trần nghiệm khanh mới tắm rửa xong an mặc một cái quần lót góp bẹn kia dáng người thật là tuyệt rắn chắc khẩn trí chân dài vai rộng eo thon sáu khối cơ bụng nhân ngư tuyến lan tràn đến quần lót trung gian nơi đó cũng rất có tư bản Hà Thụy lúc ấy đều xem sừng sốt. Trần Nghiệm Khanh nhíu mày nói câu đi ra ngoài, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lui ra ngoài. "Má ơi, thật là lần đầu tiên biết nam nhân cũng có thể như vậy tính cảm." "Này giá người quá tán." Hà Thụy trước kia nhìn đến Soái ca còn có thể tự mình an ủi, chính mình ít nhất đầu óc thông minh, người không thể thập toàn thập mỹ. Nhưng là đụng phải Trần Nghiệm Khanh hoàn toàn bại hạ trận. Biết trời cao chính là như vậy không công bằng, có người chẳng những đầu óc thông minh, còn xoái rất cha. cùng cái giống loài chênh lệch cư nhiên có thể lớn như vậy, không phải hắn nói liền trần niệm khanh cái này dáng người mỗi ngày ăn mặc quần áo đều là bạo trời phạt vật, không trách những cái đó nữ sinh đối xoái ca nhiệt tình, nếu không phải hắn thẳng kiên định, phỏng chừng đều đến bị bẻ cong. bất quá như thế lao trần kia cũng là có thể, mỗi lần tưởng sờ đối phương cơ bụng đều bị lạnh nhạt cự tuyệt. đương nhiên cũng liền như vậy ngẫm lại, rốt cuộc trần niệm khanh không có khả năng đáp ứng, đại xoái ca mỗi lần đối đến gần nữ sinh đặc biệt lãnh đạo. cự tuyệt làm đối phương không hề mơ màng đường sống đặt vỡ đầy đất phương thâm hà thụy nhìn đứng ở ban công gọi điện thoại trần nhiệm khanh không biết đối phương về sau tìm cái cái dạng gì lão bà tư tử sao lại thế này đại soái ca cư nhiên đang cười đây là cùng ai gọi điện thoại bạn gái mụ mụ hà thụy tò mò dưới đi qua suy nghĩ nghe một chút là cái thế nào tình huống trần nghiệm khanh thanh âm thực nhẹ hiển nhiên cùng đối phương liêu thực vui sướng hắn ngây thơ mở mịt liền nghe thấy được một tiếng lao công hà thụy ngơ ngẩn sợ tới mức thiếu chút nữa vỡ ra hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc mười mấy thứ xác định chính mình không nghe lầm cả người đều không tốt ai có thể nghĩ đến chân mao đều thực tính cảm trần nghiệm khanh vị này bị vô số nữ sinh thích nam thần sau lưng có cái lao công lao công trần nghiệm khanh cũng thực bất đắc dĩ phía trước một tháng quân huấn rất bận hai người tuy rằng một cái trường học nhưng là hắn cùng lục vãn lén chỉ ở chủ nhật nghỉ trạm qua mặt thật vất vả thượng chu quân huấn kết thúc lục vãn lại đi vội mặt khác đi Nàng nhận thức tân bằng hữu, gia nhập xã đoàn, giống như rất bận. Như vậy đi xuống, vị kia muốn hoàn toàn đem chính mình ném tại sau đầu, tuyệt đối không được. Lục Vãn nhưng thật ra thật sự vội. Luật học viện phân số rất cao, tân sinh đều là ngàn dặm mới tìm được một thi được tới, phi thường ưu tú. Một cái ban đồng học, thị thi đại học trạng nguyên quá nhiều, đã mờ nhạt trong biển người rồi, hợp với tình trạng nguyên đều vài cái cũng không như vậy hiếm lạ. Trung quanh đồng học càng thêm ưu tú, Lục Vãn lại một lần bị khơi dậy thắng bại dù. Chứ bỏ học tập, nàng sau khi học xong sinh hoạt cũng thực phong phú. Lục vãn ván trượt kỹ thuật phi thường không tồi, buổi tối bị kêu đi mang ván trượt xã thành viên mới. Bởi vì có nàng gia nhập, ván trượt xã năm nay hấp thu tân xã viên là năm rồi gấp ba. Mỗi người lòng mang ý xấu, muốn làm trong biển cái kia cá. Phỏng trưng là cao trung nghẹn lâu rồi, đại học đều thực nhiệt tình buôn phóng. Nay thổ lộ một vụ một vụ, có thể so cao trung lợi hại nhiều. Lục vãn mỗi ngày cùng Trần Niệm khanh hẹ chặt nói chuyện phiếm. Cùng thi đại học trước giống nhau, mỗi cái liêu nửa giờ. Nàng cắt đứt điện thoại, bạn cùng phòng liền thấu đi lên. Lục Tổng, ngươi ở cùng ai nói chuyện phim A? trần Nhậm Khanh. Giọng nói một đốn, Lục Văn quay đầu lại hỏi, các ngươi như thế nào kêu ta Lục Tổng? Cao Trung Đồng học cũng như vậy kêu. Khai giảng thời điểm, còn gọi danh nhi, một vòng sau liền đều kêu nàng Lục Tổng. Bởi vì ngươi là nữ vương đại nhân. Lục Văn nghĩ nghĩ, không, sơ Trung Đồng học không như vậy kêu lên ta. Nga. Tiêu kêu, kêu ngươi cái gì? Lục vãn, lục ca, lục Gia, Ba cái bạn cùng phòng phá lên cười, cho nên ngươi đối chính mình rốt cuộc cái gì hiểu lầm. Lục vãn, hảo đi, là có điểm không đúng lắm. Di động chấn động hạ, lục vãn túi đầu đi xem xét, trần niệm khanh phát tới tân tin tức. Đối phương chuyển phát một cái thiên công chúng hảo tiểu viết văn, nàng thuận tay cấp cờ lật mở. Tiêu đề, như thế nào là một cái hảo lão công? Lục vãn ngẩn ra hạ. Khó trách tiểu trần vừa rồi trong điện thoại kêu nàng lao công, ngày thường nàng như thế nào hống đều không buông khẩu, nóng nảy còn cắn người. Điều thứ nhất, thân thể khỏe mạnh. Lục vãn nghĩ nghĩ, nàng hẳn là tính thân thể khỏe mạnh, rốt cuộc mỗi ngày đều chạy bộ. Đệ nhị điều, muốn tôn trọng đối phương, vĩnh viễn đừng nói dối. Lục vạn nuôi mai, đây là đương nhiên rồi, giống như cũng không có nói sai tất yếu. Đệ tam điều, không cần lớn tiếng chỉ trích, hoặc là thân thể thượng thương tổn đối phương. Ok. chính mình không có bạo lực khuynh hướng đệ tứ điều thường xuyên triển lãm cấp đối phương người tình yêu Nàng sẽ nỗ lực làm được thứ năm điều vì đối phương chống cự bất luận cái gì dụ hoặc lục Văn cảm thấy này hoàn toàn không thành vấn đề rốt cuộc cùng trần niệm khanh so sánh với những người khác cũng không tính dụ hoặc hà tất đâu hoa hai phút đem áng văn chương này phiên xong lục Văn cười đến không được quay đầu cầm lấy di động phát giọng nói ngươi đều ở nơi nào tìm được này đó liên rất khiếp sợ đối phương sẽ phát loại đồ vật này Trần Nghiệm khanh, trên mạng lục soát, thế nào, ngươi nếu là làm không được, lao công khiến cho ta đương, ta khẳng định có thể làm được, đừng ngươi thân ái lão công. Lục văn suy nghĩ một chút, kia không được à, chính mình là bằng bản lĩnh thắng tới thân phận, không thể nhường ra đi. Nói nữa, nàng còn không có nghe đủ đối phương kêu lão công. Trần nhiệm khanh một vòng đều kêu không đến một lần, chưa từng có đến nghiện. Không, ta sẽ trở thành một cái bắt trước lão công. Lục văn kiên định nói, tốt nữ sĩ. Hiện tại thì ngươi thực hiện đệ tứ điều lập tức. Lục Văn lại lần nữa mở ra văn trường, nhìn mắt đệ tứ điều cười nói, tốt, lao công ta yêu nhất ngươi, xinh đẹp tiểu bà bối, lao công sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Phòng ngủ mặt khác ba nữ sinh đều ngây dại. liền nhí mạ thực khiếp sợ. Lục Văn có nói qua, cùng Trần Niệm Khanh là tình lữ, nhưng là hai bên liên hệ không nhiều lắm. Nói nữa cao trung tình lữ rất nhiều đều đại học đều sẽ chia tay. Cho nên ba người cảm thấy đi, khả năng này đối đi không trường cửu ai có thể nghĩ đến hai vị này ngầm ở chung như vậy lão công khiếp sợ còn mạc danh ăn một miệng cẩu lương sao lại thế này nghĩ đến trần nghiệm khanh ngày thường vẻ mặt tính lãnh đạm cao lãnh chi hoa bộ dáng nghĩ lại đối phương nhiệt tình kêu lão công thật là quá nghỉ mà kích thích mạc danh cảm thấy có điểm ngọn điện thoại bên kia trần nghiệm khanh ho khan thanh bất động thanh sắc hỏi hôm nay buổi tối ngươi đi đâu nga lão công có cái tân sinh hoạt động bạn cùng phòng lôi kéo ta báo danh chờ ta trở lại Liền cứ gọi điện thoại cho ngươi, ta tiếp tục nghiên cứu hạm như thế nào đừng cái hảo lao công. Hành đi, ngươi cần phải nói được thì làm được, đối ta phụ trách. Đã biết, Trần Niệm Khanh cắt đứt điện thoại, nhẹ nhàng mà thở dài. Cũng không cần chờ đến quan hệ hữu nghị sau khi kết thúc gặp lại, dù sao hắn sẽ đi qua. Lục vãn, bởi vì ta quá thích ngươi, cho nên bất luận cái gì hướng bên cạnh ngươi thấu người, ở trong mắt ta đều là tình địch. Chủ quyền vẫn là tuyên thệ một chút. chênh cho những cái đó cả trai lẫn gái vẫn luôn hướng lục vãn bên người chuyển, chẳng sợ nhìn không tới, chính là nghĩ đến liền thiền Trần Niệm khanh vốn dĩ thực bóp cổ tay thiếu khảo một phần, tạm thời nghe không được lục vãn kêu chính mình lao công, nhưng là hiện tại nghĩ đến, không tính mệt. Tiểu cô nương hiện tại tích cực muốn làm một cái hảo lao công. Lục vãn xuyên kiện cao eo quần túi hộ, bên người đoản khoảng ngực, màu đen rộng bản áo khoác lộ ra một chút eo, phía dưới là màu đen dây cột mát tin dài, chiều dài ở lỗ hai tóc ngắn. Xông ra thon dài cổ cùng xương quai xanh đường cong. Lục vãn quần áo đều là hưu nhàn khoảng, to rộng, nhưng là nàng không kháng cự nữ tính hóa đơn phẩm, cho nên thoạt nhìn lại xinh đẹp lại khóc. Này không phải nàng thích mặc quần áo phong cách, này hẳn là lục bất du thích phong cách. Lục bất du tuyển hảo quần áo cho nàng, nàng trực tiếp mặc vào là được. Đây đều là nhãn hiệu phương đưa, không tiêu tiền. Trong đó còn có rất nhiều nam khoản, lục bất du đến xuyên đại mã, nàng xuyên tiểu mã liền có thể. đọc đại học sau không cần chọn ca ca quần áo cũ xuyên ca ca cấp mua rất nhiều quần áo mới cùng trang sức cùng phòng ngủ nữ sinh cấp lục vãn đồ đỏ sầm sắc đồ xong lập tức khí sắc lên đây thiên a lục tổng ngươi như vậy quá mê người hôm nay phòng chừng đều đến xem ngươi đúng vậy có ngươi bạn trai trang điểm như vậy xinh đẹp đi quan hệ hữu nghị hắn đã biết khẳng định điên rồi kích thích không kích thích liên loại khí chất này khoản ngự tỷ đặc biệt chịu các cô nương thích không nói người khác các nàng ái đã chết Lục Vãn, cũng không có đi, ta này không phải bồi các ngươi đi sao. Hành đi, ngươi bạn trai cũng không biết. Lục Vãn, mấy cái cô nương tự chụp hơn 10 phút, lúc này mới lao tới cũng ước định địa điểm. Hôm nay loại này liên hôn, độc thân hoặc là tình lữ đều có thể tham gia. Lục Vãn đến thời điểm, hiện trường đã rất nhiều người. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Trần Niệm Khanh. Trần Niệm Khanh ăn mặc kiện sơ mi trắng, cổ áo rộng mở hai cái nút thắt, ống tay háo vắt lên, nhiều vài phần tùy ý. Rõ ràng là bình thường tiểu dáng, đối phương lại ăn mặc thực xuất sắc. Lục vãn nghĩ tới bạn cùng phòng nói, con bạn trai tham gia quan hệ hữu nghị, có phải hay không thực kích thích? Rõ ràng không có gì, nàng cư nhiên có loại bị chảo bao hoang đường cảm. mươi 135, hai người tầm mắt cách đám người tương giao. chân Niệm Khanh khỏe miệng đi xuống, đôi tay ôm ở trước ngực, khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng gõ cánh tay. Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương. Lục vãn một bên thong thả mà hướng tới đối phương di động. Một bên ở trong lòng tự hỏi chờ lát nữa chính mình muốn nói gì hảo. Ngài ăn sao? Hoa, hảo xảo. Tiểu Trần hôm nay cũng rất xoáy khí đâu. Lục vang nghĩ nghĩ, vẫn là đánh đổ đi, đều không quá hành bộ dáng. Bạn trai quá thông minh không hảo lừa gà ta. Nàng có trong nháy mắt ra đầu tê dại, đều do bạn cùng phòng vừa rồi loạn nói chuyện, mang chật chính mình. Lúc này, vừa lúc có hai nữ sinh, ước cùng nhau cùng Trần Niệm Khanh muốn dãy số. ngươi hảo đồng học, có thể cấp cái liên hệ phương thức sao. chúng ta đối y học hệ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú rất nhiều tưởng cố vấn vấn đề của ngươi chân niệm khanh thanh âm thanh lãnh nếu ngươi tưởng cố vấn có thể đi bệnh viện đăng ký như vậy càng khoa học hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau vị này thật đúng là giống như trong lời đồn cao lãnh trong đó gan lớn một vị cô nương cười lại hỏi kia soái ca ngươi có bạn gái không chân niệm khanh tầm mắt xuyên qua trước mắt hai nữ sinh ngừng ở chính đi tới lục vãn trên người hắn chọn hạ mi thanh âm nhàn nhạt mà nói có bạn gái xin lỗi không thể cho các ngươi liên hệ phương thức tuy rằng ta bạn gái mấy cái giờ trước còn lời thề son sắt nói ta là nàng xinh đẹp tiểu bà bối mấy cái giờ sau liền tích cực ở nhận thức tân bà bối cái gì ngươi trình độ như vậy đều có thể bị đương lốp xe dự phòng nữ sinh không thể tin tưởng mở to hai mắt trong nháy mắt đối thế giới này sinh ra nghi ngờ lục vãn càng trột dạ sao lại thế này chân nhậm khanh đúng vậy bất quá tuy rằng nàng như vậy ta còn là sẽ vì bạn lữ cự tuyệt nhậm đến gần ai làm ta thích nàng đâu. Lục vãn. Ngoa tào, nàng hiện tại đã bắt đầu hấy náy Hai nữ sinh vẻ mặt khiếp sợ mặt rời đi. Tuy rằng nói nam thần có bạn gái, nhưng là thâm tình như vậy bộ dáng càng có mị lực. Hôm nay không nên tới muốn dãy số. Lớn lên xoáy thông minh còn nhất vãng tình thầm, sợ là chính mình bên người nam sinh đều bị sò so thành bạch mục cá. Ngoa tào, Cái kia bạn gái, thật là cái lại làm lại may mắn thiên tuyển chi tử. Đi theo trần nghiệm khanh bên người Hà Thụy. Lúc này đã hoàn toàn ốc. Ngài nơi nào có bạn gái, ngươi không phải có lao công sao. Tuy rằng hắn vẫn là không muốn tin tưởng, bị được hoan nên nam thần sau lưng có cái lão công, muốn thật như vậy, đối phương đến nhiều như bức. Nhưng đây là sự thật, không dung hắn không tin. Hà Thụy tầm mắt ở hiện trường nhìn chung quanh một vòng, trần niệm khanh lão công. ân nam bản lục vãn như vậy ngưu phê mới được. Lời nói lại nói trở về, lục vãn hôm nay như vậy xuyên cũng quá cay đi. Eo thon nhỏ cư nhiên còn có áo choàng tuyến cùng cơ bụng Đặc biệt tính cảm. Lục Vãn đứng ở Trần Niệm Khanh trước mặt, ho khăn thanh, cái kia, buổi tối hảo. Trần Niệm Khanh mặt vô biểu tình nghiêng đi mặt, nhìn về phía bên cạnh bạn cùng phòng. Hắn ý tứ thực rõ ràng, người đi trước địa phương khách chơi. Hà Thụy không cam lòng đi rồi. Hắn tưởng dựa vào Trần Niệm Khanh nhận thức càng nhiều nữ hài tử, còn tưởng có thể cùng Lục Vãn nói thượng nói mấy câu, nếu có thể trao đổi cái liên hệ phương thức gì đó, kia đêm nay thượng liền quá đăng giá. Bất quá Hà Thụy biết Trần Niệm Khanh có tính tình. Người khác đều minh kỳ, không hảo ra mặt dạy lại xử tại nơi này. Chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Lao Trần Nguyên nếu là có chuyện, nhớ rõ tìm ta a, tùy thời chuẩn bị. Hà Thụy lưu luyến nói. Trần Nghiệm Khanh, không cần. Hà Thụy, ngay thật đúng là tàn nhẫn vô tình, vậy được rồi. Lục Văn đã biết Trần Nghiệm Khanh tính tình không được tốt lắm, nàng bắt đầu cho rằng đối phương là cái người hiền lành, thực nhiên tâm, sau lại chiều sâu tiếp xúc sau phát hiện không phải như vậy. Thật sự rất cao lãnh. Lời nói thiếu, tự hạn chế, quy hoạch tính cường, thực chán ghét bị đánh vỡ kế hoạch. Chỉ là đối chính mình mới phá lệ tính tình hảo cùng có kiên nhẫn, có thể tùy thời thay đổi an bài, bình thường đều là một mảnh lạnh nhạt. Nàng ngoại ý muốn rất nhiều, vì thế tưởng gấp bội đối Trần Niệm Khanh Hảo. Lục vãn, cái kia, ta bồi bạn cùng phong tới. Trần Niệm Khanh mỉm cười nói, kia thật đúng là xảo, ta cũng là. Lục vãn, Trần Niệm Khanh đợi nửa ngày gặp người không lên tiếng, lại hỏi, như thế nào không nói. Lục Tổng ngươi vật sắc hảo mấy cái xinh đẹp tiểu bảo bối. Cho ta cái này tiền bối nhìn xem, tân tiểu bảo bối đều có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến địa phương, ta học tập học tập, miễn cho bị ngài đào thải. Lục Vãn, không phải ngươi tưởng như vậy, hảo đi, ta sai rồi. Nàng ra đầu tê dại, cái này nháy mắt liền nghĩ như thế nào chân ăn người, quyết đoán chịu thua. Trần Niệm Khanh, Nga, này như thế nào có thể là ngươi sai rồi đâu. Lục Vãn, đây là ta sai rồi. Trần Niệm Khanh cười nhạo nói. Vậy ngươi nói nói, ngươi sai ở nơi nào đâu? Lục vãn, a, Vấn đề này trở tay không kịp. Nàng liền nghĩ đem người trấn An, nơi nào có thể tưởng nhiều như vậy? Trần Niệm Khanh gặp người tập trụ, một chút không ngoài ý muốn. Hắn hư lạnh một tiếng, ngươi liền có lệ ta đi, ngươi người này a, liền ỷ vào ta thích ngươi liền khi dễ ta. Lục vãn, không phải như thế, thật sự. Nay đều nào cùng nào a, nàng khi nào khi dễ người? Trần Niệm Khanh, Trần Thế Mỹ, Lý Giáp, Tư Mã Tương Như. cũng cảm thấy không phải như thế. Lục vãn ngẩn ra hạ, vài giây sau mới dư vị lại đây, này đó đều là trong lịch sử có tiếng cha nam, đối phương đây là ở trong tối dụ đâu. Nay nàng liền không thể đáp ứng rồi, rốt cuộc đều lập trí phải làm cái hảo lao công. Chính mình làm sao có thể cùng những cái đó cha nam làm bạn. Muốn kiên quyết phân rõ giới hạn. Ngươi đối ta hiểu lầm rất xấu a. Trần Niệm khanh cười khẽ thanh, để sát vào lại hỏi, ta liền nói, ngươi không được. Lục vãn, không, ta hành. Cái này quan hệ hữu nghị thoạt nhìn cũng giống nhau, chúng ta đi thôi. Nàng vì cho thấy quyết tâm, nói xong túng người liền muốn chạy, không chút nào lưu luyến. Trân Niệm Khanh một phen đệ lại đối phương, sách thanh, đi vội vã làm gì, tới cũng tới rồi, không bằng ngồi xuống nhìn xem, ta cũng hảo cho ngươi vật sắc hạ sinh đẹp tiểu bà bối. Lục Vãn, cậu ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi không được sao. Má ơi, này cũng quá xấu hổ đi. Lục Vãn, ta thể, ngươi liền ngươi một cái xinh đẹp tiểu bà bối. Trân Niệm Khanh một phen ôm Lục Văn Eo, đem đối phương ôm vào trong ngực. Hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà ở lộ ra làn da thượng ruốt vẽ hạ, lại nói, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ngươi nếu là không nghĩ như vậy, vì cái gì muốn xuyên lộ eo quần áo, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng không có mặc cho ta xem qua. Lục Vãn, ta có thể giải thích, đây là ta cà đưa quần áo mới. Trân Niệm Khanh, đúng vậy, y nghĩ không bằng Tân, người tự nhiên cũng không bằng Tân, Lục Tổng hôm nay vì Tân bảo bối, còn đổ son môi. lục vãn bạn cùng phòng giúp ta tuyển trần nghiệm khanh ghen tuông phiên thiên hôm nay ở đây người vô luận nam nữ đều nhìn chằm chằm lục vãn nhìn chằm chằm đối phương lộ ra này một đoạn eo chơi biết hắn ý chí lực thật tốt mới khắc chế đem người chặn ngang bế lên tới trực tiếp mang đi xúc động mấu chốt là trần nghiệm khanh cũng là lần đầu tiên thấy như vậy lục vãn phi thường tâm động càng không cần phải nói người khác hắn thực lý giải này đó ngao nghe rục dịch ra hỏa nhưng là không thể tiếp thu trần nghiệm khanh để sát vào Dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta cảm thấy khá xinh đẹp, lần sau ta đem ngươi miệng thân đến lại hồng lại sưng ngươi liền tỉnh son môi, cũng không cần bạn cùng phòng. Lục vãn, này, này vẫn là không cần đi. Quá khoa trương. Vị này hôm nay hảo cùng dạ A, nàng có điểm chống đỡ không được, các loại lớn mật lên tiếng. Lục vãn cùng Trần Nghiệm Khanh đứng chung một chỗ nói chuyện, bên này dạ tỉnh lập tức phá biểu. Tân sinh quan hệ hữu nghị đều là học trưởng tâm tư, nghĩ nương như vậy hoạt động, tới vật sắc học muội Học đệ đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, đồng dạng thực tích cực. Lý công học giáo vốn dĩ liền nam nhiều nữ thiếu, hôm nay số lượng không nhiều lắm nữ sinh, đều nhìn lục vãn cùng trần niệm khanh. căn bản không những người khác sự tình gì, nữ sinh càng thích xinh đẹp nữ hài tử. Nếu là lục vãn như vậy, kia còn tưởng cái gì đại móng heo? hoặc là trần niệm khanh cũng đúng a, tùy tiện cho các nàng một cái đều thành. không chọn, đều có thể. nam sinh cũng muốn tìm lục vãn đến gần, nhưng là này không phải có trần Nghiệm khanh sao? đại soái ca khí chàng rất cường đại ở trong lòng yên lặng lấy chính mình cùng trần nghiệm khanh tiến hành đối lập sau khiếp với mở miệng cùng lục văn đến gần vốn dĩ mọi người đều còn chỉ là hoài nghi hai vị này có phải hay không có cái gì nhưng ngàn vạn đường a đảo mắt liền nhìn đến trần nghiệm khanh đem lục văn ôm hai người lại nói lặng lẽ lời nói ngoa tào đã xảy ra cái gì cái này động tác thật chủ ý một phút sau trên cỏ tất cả đều là rách nát thiếu nam thiếu nữ tâm hà thụy lại lần nữa chấn kinh rồi Trần Niệm khanh hắn một bên sau lưng có lao công, một bên ôm lục vãn. Này có thể hay không quá buôn phóng. Nam thần ngươi có nhan cũng không thể như vậy nhậm tính đi. Hà Thụy ở điên cuồng đại nao gió lốc, não bổ các loại cầu huyết. Cho nên học bá ngươi mỗi ngày buổi tối đúng giờ ngủ, dậy sớm chạy bộ, cố định 8 giờ cùng lao công nhiệt liêu, ở trường học còn có thể thu phục lục vãn. Cứ như vậy khắc khổ học tập ta, thành tích còn không bằng ngươi. Là ngươi sao? Hoang giải thời gian quản lý đại sư Trần đại sư. Lục vãn ba cái bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, cũng trầm mặc. Hào đi, tuy rằng đã sớm biết, nhưng vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Chu tiến ký túc xá ngày đầu tiên, các nàng hỏi lục vãn có hay không bạn trai, đối phương liền thừa nhận. Bất quá này tính cá nhân việc tư, không cần thiết nơi nơi tuyên truyền. Lại nói, luật học viện truy lục vãn đồng học, hai tay thêm hai chân kia đều đếm không hết. Nay đều mới đại một khai giảng, nếu về sau lục vãn cùng trần nghiệm khanh chia tay, nào đến người tất cả đều không tốt. Bất quá hiện tại xem ra, đại khái suất là sẽ không chia tay. Trần Niệm Khanh nắm Lục vãn tay, thực tự nhiên ngồi xuống quan hệ hữu nghị đồng học vây quanh cái kia vòng. Tới cũng tới rồi, đương nhiên muốn cùng đại gia chơi chơi lại đi, không phải sao? Lục Vãn, là, phải không? Trần Niệm Khanh, đúng vậy Lục Vãn, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. mươi 136, Lục Vãn không nghĩ nói chuyện. Có Trần Niệm Khanh ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không ai tới đến gần, tự nhiên không cần mở miệng. Một vòng tuổi trẻ nam nữ, sôi nổi trộm nhìn này điều chỉnh tiêu điểm điểm tình lữ. Liền. Thấy thế nào đều là một đôi bích nhân, phi thường xứng đôi. Nam thần nữ thần hôm nay song song hạ phàm, nhưng là cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Trần niệm khanh giúp Lục Vãn đem áo khoác nút thắt hệ thượng, mỉm cười nói, "Tiểu bằng hữu, thái dương xuống núi, cái bụng thổi đến phong sẽ cảm lạnh." "Tuất, tiểu trần bác sĩ." Đêm sắc tối sầm xuống dưới, vì đem bãi không khí làm lên, lục tục có đồng học xung phong nhận việc mặt đất diễn tài nghệ. Đều chờ đợi có thể hấp dẫn mọi từ tầm mắt. Các học trưởng sớm có chuẩn bị tốt, có ôm đàn guitar ca hát, có khiêu vũ, còn có đọc diễn cảm. Có thể trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ, tự nhiên còn tính không có trở ngại. Chỉ là bọn hắn hôm nay nhất định phải tao ngộ hoặc Thiết Lư. Một vị nam sinh ôm đàn guitar sướng xong ca kết thúc, chưa từ bỏ ý định chạy tới cùng Lục Vãn chào hỏi. Học mọi người cảm thấy ta sướng thế nào? Ngươi còn thích sao? Chúng ta một cái chuyên nghiệp, thật cao hứng các ngươi ghi danh luật học viện." Nếu về sau có cái gì vấn đề, ngươi đều có thể ta vì ngươi giải đáp, tùy thời hoan nên. Tuy rằng có điểm mạng muội, cái kia, không bằng chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Một đám người không chê sự đại bắt đầu hồn nào. Khác không nói, cái này học trưởng cũng thực ưu tú, luật học viện nhân vật phong vân, gia thế xuất chúng, cũng là nam thần giống nhau tồn tại. Hắn hôm nay chính là hướng về phía Lục Văn tới. Lục vãn nhìn mắt bên cạnh tiểu trần, cười lắc đầu. Làm một cái thê quả nghiêm, nào dám a. Nàng đã chọc tới Trần Nhậm Khanh. liền thêm cái bạn tốt mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền giao hữu quyền lợi đều không có sao? Ai đều không thể hạn chế ngươi giao hữu tự do? Nam sinh liếc mắt Trần Nhậm Khanh, ý có điều chỉ lại nói, ngươi bạn trai hẳn là không đến như vậy quá keo kiệt đi, về sau đều không thể cùng nam hải tử lui tới sao? Này đều thời đại nào? Nói nữa, đại gia công bằng cạnh tranh A. Chỉ cần không cần kết hôn, liền đều có cơ hội A. Hiện trường trong nháy mắt hỏa hoa vang khắp nơi. xem náo nhiệt không chê sự ước gì hai vị lập tức bắt đầu bẻ đầu đánh lên tới đánh lên tới trần Niệm khanh đứng lên thản nhiên mà nói ta là keo kiệt rốt cuộc tình yêu đều có bài hàn tính ngươi có thể mượn ta đàn ghi ta sao cái gì nam sinh có chút không phản ứng lại đây như thế nào hỏi hắn mượn đàn ghi ta vãn vãn không thích ngươi sướng ca trần Niệm khanh lại nói lục vãn sửng sốt cảm thấy tiểu trần lời nói có chút quá trực tiếp hắn nghĩ nghĩ nói kỳ thật cũng còn hảo đi tuy rằng không tính thực xuất sắc nhưng là cũng coi như đủ tư cách lạc. Trần Niệm Khanh quay đầu đi, chắc chắn mà nói, không, ngươi thích chính là ta như vậy. Lục vãn. Hành đi. Trần Niệm Khanh nhìn về phía đàn hát học trưởng, lại lần nữa dò hỏi, có thể đem đàn ghi ta cho ta mượn sao? Nam sinh vẻ mặt khiếp sợ, ngươi không phải đi, đi học hệ sao? Ngươi sẽ sao? Ta có thể thử xem, ngươi không phải cũng là pháp luật hệ sao? Trần Niệm Khanh nói được vân đạm phong khinh. Nam sinh có chút ngoài ý muốn, cười nhạo thanh, hành đi. bất quá ngươi cẩn thận một chút đừng đem ta cầm cấp lộng hỏng rồi trần nghiệm khanh đem nhận lấy lễ phép nói cảm ơn lục Vãn có chút ngoài ý muốn, để sát vào tiểu trần thấp giọng hỏi ngươi còn sẽ đàn ghi ta chờ lát nữa ngươi sẽ biết lục Vãn nghĩ nghĩ đàn xeo lộ cùng đàn ghi ta đều là có huyền nếu trần nghiệm khanh sẽ cũng không phải rất kỳ quái trần nghiệm khanh ôm đàn ghi ta ở lục Vãn đối diện ngồi xuống cũng không có đi vòng vây trung gian hắn bắn mấy cái âm sau đó lỏng hạ huyền nút không chút để ý nói, âm có điểm không chuẩn, vừa rồi ngươi không có phát hiện sao. Đàn ghi ta chủ nhân, mẹ nó, những người khác, cái này tư thế là có. Vài phút sau, lục vãn minh bạch, Trần Niệm Khanh sẽ nhưng không ngừng một chút. Ngay thường đối phương nói chuyện thanh âm liền rất dễ nghe, ca hát liền càng dễ nghe. Trầm thấp mà triển miên. Trần Niệm Khanh sướng lục vãn thích giàn nhạc một bài hát, này bài hát truyền bá độ không thấp, rất nhiều người đều nghe qua. Cứ như vậy hiện trường. Một chút đều không thể so nghe đĩa nhạc kém Hơn nữa bởi vì là lai, like, càng có sức cuốn hút, sẽ không tự chủ được bị ca hát người, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Khiếp sợ không chỉ là lục vãn một người, vây quanh một vòng nam nữ đều khe khe nói nhỏ lên. Đại gia cầm mau rớt, liền thanh âm này bộ dáng, thật sự có thể trực tiếp xuất đạo. Thiên lạc, nam đoàn CA. Tới cái đại thần, vừa rồi còn có thể đập vào mắt biểu diễn, này đều bị sấn thành học sinh tiểu học lớp biểu diễn hội báo. Có lầm hay không? Thật là y đi học hệ, không phải âm nhạc hệ sao. Ta đi. Thật có thể tại chỗ xuất đạo. Ta tuyệt đối tịt. Quá ngư bức. Nay cũng quá dễ nghe đi, nhanh lên lấy ra di động quay video A. Các người biết cái gì, người này cư nhiên có thể không nhị điều âm, ta tự bế, tuyệt đối âm cảm sao. Trần Niệm khanh đạn xong rồi một bài hát, đem đàn ghi ta còn cấp bên cạnh miệng đã trương thành O Nam Sinh. Hắn giúp lục vãn đem bị gió thổi loạn đầu tóc, nhẹ nhàng hợp lại đến như sau, ô nu mà chắc chắn nói. ngươi thích ta như vậy đúng không lục vãn vỉ mỹ sắc phía trên liên tục gật đầu đúng đúng đúng ta thực thích sướng cũng quá dễ nghe nàng cảm thấy hai người đều lao phu lao thê vừa rồi đối phương nhìn chính mình đánh đàn thời điểm cư nhiên tim đập có điểm mau trân nhiệm khanh ân ta cũng thực thích ngươi lục vãn lấy lại tinh thần lại hỏi bất quá ngươi trước kia như thế nào không nói cho ta ngươi sẽ đàn guitar. âm nhạc đều là tương thông ta sẽ nhiều lục vãn mắt sáng rực lên Ngươi còn sẽ cái gì? Dương cầm, cổ, còn có. Ta không nói cho, chờ chính ngươi trầm rãi phát hiện, còn có chỉ ngươi có thể thấy được bộ phận, chờ phu nhân thăm dò. Lục vãn xoa hạ mặt, tự đáy lòng khích lệ, như vậy a, hảo đi, quá lợi hại tiểu bà bối. Tuy rằng nàng là cái đại quê mùa, không nhiều ít tài nghệ, nhưng là bạn trai sẽ cũng giống nhau a. Lục vãn như vậy tưởng, trên mặt ý cười liền ngăn không được. Vậy xem con chúng, đã xảy ra cái gì? Đây là quan hệ hữu nghị vẫn là tập thể ăn cầu lương A. Thiên lạp, các ngươi không khỏi quá ngọt. Đây là đàn ghi ta sao? Không, đây là đồ cầu đao. Nam thần cười đến quá mức đẹp, ngày thường mặt vô biểu tình người, cười rộ lên nguyên lai like như vậy ánh mặt trời sinh động. Toàn, có tình yêu dễ chịu chính là bất đồng. chân Niệm Khanh nhìn về phía bên cạnh ôm đàn ghi ta học trường, ta nói, lục vãn chỉ thích ta như vậy. Học trường, hành đi hành đi, ngươi lợi hại, ta phục thành đi. Trân Niệm Khanh lại nhìn về phía vừa rồi làm đọc diễn cảm nam sinh. Gia hỏa này vừa rồi nguyên sang thơ tình. hắn túi đầu cùng Lục Văn nói, ta cũng sẽ đọc diễn cảm, người muốn nghe sao? Ta cũng có thể cho người viết thơ tình. Lục Vãn, thơ tình liền không cần đi. Nhiều người như vậy, còn quái ngượng ngùng. Trân Niệm Khanh, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Ta đọc cho ngươi nghe. Lục Văn suy nghĩ hạ tưởng, cái này không khí không rất hợp à. Ho Khan vừa nói, kia không bằng, liền chu tự thanh bóng dáng đi. Bất quá vị này sao lại thế này Hôm nay biểu hiện dục như thế nào mãnh liệt Vây xem một vòng đồng học Có người cười lên tiếng Nữ thần ngươi thật đúng là cái tú nhi Trần Niệm Khanh thực tự nhiên lấy ra di động Thực tự nhiên bắt đầu đọc diễn cảm Ta hiện tại ngẫm lại Ta khi đó thật là quá thông minh Ta nói, ba ba, ngươi đi đi Hắn hướng ngoài xe nhìn nhìn Nói, ta mua mấy cái quả quyết đi Ngươi liền tại nơi đây Không cần đi lại Phụ thân là một tên béo đi qua đi tự nhiên muốn tốn công chút, ta vốn dĩ muốn đi, hắn không chịu, đành phải làm hắn đi. Ca hát dễ nghe thanh âm, đọc diễn cảm đầy nhịp điệu cũng xử lý thực hảo. rất nhiều đồng học bắt đầu nghẹn cười, sau lại nhưng thật ra trầm tĩnh xuống dưới, không khỏi đi nghiêm túc mà nghe. Rốt cuộc đây là một thiên thực cảm động văn chương, Trần Niệm khanh âm sắc có rất mạnh cảm xúc chịu tài tính, hoàn toàn không thua chuyên nghiệp chủ bá. Mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc, này cũng quá cường đi. E giờ, Trần Niệm khanh niệm xong. Bung di động, lục vãn đi đầu vỗ tay, ngươi cũng quá lợi hại. Nàng quyết định, về sau muốn tìm các loại văn tự, sau đó làm trần niệm khanh niệm cho chính mình nghe. Thậm chí còn có hiểm ác ý niệm, không biết niệm tấn giang không cho phép nhiều viết đề tài, sẽ là cảm giác như thế nào. Hà Thụy đã sợ ngây người. Trần niệm khanh cũng quá cường đi, sẽ đạn đàn guitar, đọc diễn cảm cũng là chuyên nghiệp trình độ. Thật là hành đi ra sắc ca. Này, còn có đối phương sẽ không đổ vật sao. Thật thời gian quản lý đại sư. trần Niệm khanh dắt lục văn tay nhìn về phía trước mắt một đám người ta không phải không cho phép nàng giao hữu bất quá lần sau có như vậy hoạt động ta hy vọng có thể mời chúng ta hai người cùng nhau thăm ra ngày thường nàng học tập vội ta tưởng có thể bồi nàng thời gian liền nhiều bồi nàng ngươi là bồi nàng vẫn là giám thị a ông đàn ghi ta học trưởng nhịu như mày này cũng quá bá đạo chúng ta hai tuổi liền nhận thức lẫn nhau trưởng bối đều nhận thức ta đáp ứng quá lục vãn cha mẹ muốn chiếu cố hảo văn vãn ngươi không hiểu Học trường. Trần Niệm Khanh nghiêng đi mặt nhìn về phía Lục Vãn, thúc thúc hôm nay giữa trưa cùng ta nói, tưởng này cuối tuần tới xem ngươi. Lục Vãn, hắn lại tới A. Lục Vãn khai giảng không đến 2 tháng, Lục Bách Niên đã đã tới 3 lần. Nay vẫn là quốc khánh tiết nghỉ, nàng về nhà ở một vòng dưới tình huống. Làm nghiên cứu nhân viên đều hàng năm vô hưu, Lục Bách Niên hiện tại không muốn cuối tuần tăng ca, hắn có rảnh liền muốn nhìn một chút nữ nhi. Muốn xem chân nhân, video không tính. Hiện tại giao thông phát đạn. hắn thứ sáu phi bắc kinh chủ nhật buổi tối lại bay trở về đi trân nghiệm khanh cười hạ ta khuyên ở thúc thúc sợ hắn trên đường mệt hắn không yên tâm ngươi bất quá ta cùng hắn nhiều lần bảo đảm sẽ chiếu cô hảo ngươi thúc thúc buông xuống rất nhiều hai người đối thoại tin tức lượng rất lớn nguyên lai like này liền gặp qua gia trưởng là ở nhà trường biết đến dưới tình huống kết giao từ nhỏ nhận thức nay cùng đại học tùy tiện yêu đương tinh chất hoàn toàn bất đồng lục vãn a này liền hảo chân nghiệm khanh May mắn thúc thúc cá gì đối ta ấn tượng còn tính không tồi. Lục văn nhún vai, đâu chỉ là không tồi, bọn họ thực thích ngươi, còn nói ngươi so với ta ổn trọng nhiều. Trần Niệm Khanh cười khẽ thanh, tầm mắt đảo qua một đám người, ngươi thích ta, cha mẹ ngươi cũng giống nhau, vậy ngươi phải đối ta phụ trách. Đây là ổn thao năm chắc thắng lợi đạm nhiên. vậy xem con chúng, xem như ngươi lợi hại, cầu lương thành tấn bán sỉ. Trần Niệm Khanh sờ hạ lục văn đầu, vãn vãn, chờ chúng ta 20 tuổi liền đính hôn hảo sao? 20 tuổi A. Ta đây đến hảo hảo suy xét. Lục Vãn cảm thấy quá sớm, hơn nữa hôm nay Trần Niệm Khanh cũng quá khác thường. Bất quá nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, lạc đối phương mặt mũi Trần Niệm Khanh, vậy ngươi suy xét hảo nói cho ta, những ta đều thiết kế hảo. Lục Vãn. Chính ngươi họa. Chuyện khi nào? Cao Trung còn không có tốt nghiệp, ta liền hòa hảo. Vậy xem con chúng. Hành đi, lần này hoàn toàn bị cẩu lương căng đã chết. Các ngươi cứ việc tú ân ái, không cần phải xen vào mặt khác cầu chết sống. Lục ván bị người xem đến có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ nói, ta phải trưng cầu người nhà của ta ý kiến. Chắc không được ngươi so với ta điểm thiếu, đều phải khảo thí còn hỏa nhân A. ân, ta chờ ngươi. Trần Niệm Khanh dắt lục văn tay, không phải muốn đi toàn bộ, ta bồi đi một chút. Hiện tại có thể đi rồi, sự tình đã xong xuôi. Hảo, mãi cho đến hai người rời đi, tại chỗ nhân tài phản ứng lại đây. Hảo đi. Bọn họ là minh bạch, hai vị này đã khóa cứng. Đầu tiên, rất khó đem Trần Niệm Khanh so đi xuống. Tiếp theo, người khác đã được đến trưởng bối chúc phúc, lại cắm đủ không thể nào nói nổi a. Chờ đi tới ít người địa phương, Lục Vãn mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Trần Niệm Khanh dừng lại bước chân, ngươi cảm thấy ta là nói dẫn sao. Ta là nghiêm túc, đính hôn ngày ta tới quyết định, khi nào kết hôn ngươi tới đánh nhịp được không? Nói như vậy, ta cũng có thể an tâm một chút. Lục Vãn. Ngươi hôm nay, có điểm hoạt bát quá mức. Trân Nhậm Khanh, ta chính là muốn cho những người đó biết khó mà lui, không cần lãng phí ngươi thời gian, còn có lãng phí ta thời gian, trừ bỏ học tập ngoại, ta thời gian đều là thuộc về ngươi, nếu ngươi ngại không đủ, ta còn có thể để cao hiệu suất, đem học tập thời gian nhiều dịch một chút cho ngươi. Lục vãn, như thế không cần. Trân Nhậm Khanh, hảo đi, là ta nguyên nhân, ta nhìn đến những người đó đối với ngươi kỳ hảo, chẳng sợ biết ngươi sẽ tự tuyệt. Chính là ta còn là sẽ hồ tư loạn tưởng, hiểu ý phiền ý loạn. Lục văn có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ nói bậy loạn tưởng sao. Đây là đương nhiên, ta kỳ thật thực hy vọng ngươi đem mỗi ngày gặp được sự tình, nhận thức tân bằng hữu đều chia sẻ cho ta, mặc kệ ngươi cảm thấy có hay không ý nghĩa, rốt cuộc với ta mà nói, về ngươi hết thể đều rất có ý nghĩa, nếu ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, chúng ta có thể buổi tối cùng nhau video học tập, không nói lời nào cũng đúng, ta liền tưởng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem ngươi. Chính là ngươi gần nhất, đều không quá để ý tới ta. Vậy được rồi, không phải không để ý tới ngươi, là ta có điểm nội. Lục Vãn suy nghĩ một chút, nghiêm túc lại nói, ngươi muốn 20 tuổi đính hôn, ta ba mẹ hẳn là vấn đề không lớn, nhưng là ta ca sẽ không đồng ý. Trân nhiệm Khanh, ta sẽ phụ trách thuyết phục hắn. Lục Vãn, vậy đến lúc đó lại xem đi. Rốt cuộc còn có 2 năm, hiện tại lại nói tiếp quá sớm, này đều mới ở bên nhau bao lâu, như thế nào liền nghĩ đến đính hôn. bọn họ đều còn tuổi rất nhỏ chân nhượng khanh ta chính là còn ở sinh khí về sau ngươi tham gia như vậy hoạt động cần thiết mang người nhà hoặc là trước tiên nói cho ta cũng đúng hành đi đừng nóng giận ta thân ngươi một chút hảo lục văn nói xong ngẩng đầu lên hôn hạ đối phương cái múi chân nhượng khanh ngươi cho rằng thân một chút liền tính lục vãn kia còn muốn thế nào hành đi ngươi nói muốn thế nào ta tận lực làm được rốt cuộc nàng chính là phải làm một cái mẫu mực hảo lão công nên nhận sai liền nhận sai trần nghiệm khanh khỏe miệng biên độ dần dần mở rộng ít nhất Ngươi đến hôn ta hai hạ lục vãn kia vấn đề không lớn tà thân ngươi tam hạ lục vãn cùng trần nghiệm khanh là ở cha mẹ bảy mưu đặt kế hạ kết giao 20 tuổi liền sẽ đính hôn tin tức thực mau liền ở y đi học viện cùng luật học viện truyền khai thực mau khuyết tán tới rồi toàn bộ trường học cứ như vậy trước kia đối hai vị thổ lộ kỳ hảo đồng học quả nhiên tất cả đều không thấy triệu nhất hàng cũng ở trường học này Hắn học thương nghiệp quản lý. Hắn quả thực chấn kinh rồi, không nghĩ tới lúc trước cao lãnh xã trưởng kia tranh giành tình cảm lên, cũng là tương đương lợi hại. Quả nhiên là xã trưởng A. Môn môn ưu tú. Triệu Nhất Hàng hiện tại không sợ phòng ở sập, bởi vì hắn đi theo Tống Thiến Thiến cùng nhau. Khái đi lên lục vãn cùng xã trưởng CP. Hắn là tôn quý phan chính phú. Tống Thiến Thiến thi đại học sau kéo một cái đàn, trong đàn tổng cộng ba người. Nàng cùng Triệu Nhất Hàng, còn có Dương Dương ăn đường cấp lợi. triệu nhất hàng trước tiên đem trường học phát sinh sự tình vẽ thanh vẽ sắc phát ở trong đàn tống thiên thiến cùng cáp lợi hiện giờ ở địa cầu bên kia niệm thư tin tức phát qua đi mặt khác hai vị đàn thành viên thực mau hưởng ứng tống thiên thiến a, a a a a ta hận ta không ở hiện trường cáp lợi thật không hổ là thuần nguyên chẳng những từ lục tổng kia phiến trong biển thành công lên mở còn ngoan độc mà đem trong biển đổ thuốc trừ sâu giờ giờ vập tở, làm mặt khác cá tử tuyệt triệu nhất hàng trương cáp lợi Không được ngươi nói như vậy xã trưởng. Cắp lợi, thuần nguyên khả năng tưởng nói, bổn cung bất tử, các ngươi hợp với phi đều đường không thành. Tống thiên thiến, ngao. Có kia vị. Thuần xã trưởng hướng A. Cắp lợi còn tưởng phát biểu ý kiến, mười mấy giây sau, phát hiện chính mình bị triệu nhất hàng cấp đá ra đàn. Làm cái quỷ gì, vì cái gì như vậy đối hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc. Triệu nhất hàng quả thực là trần nghiệm khanh phan nao tản, may mắn không phải độc duy, hiện tại xoay phan chính phú. cấp lợi hùng hùng hổ hổ một lần nữa xin ra nhập đàn. Lui đàn là không có khả năng lui đàn, chỉ có ăn dưa mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng. Chương 137 chương 137 Huynh muội Tổng Nghệ Tiểu Trương dám bắt đầu đề, có đương tiết mục mời hai anh em cùng nhau tham gia thời điểm, lục bất du là cự tuyệt. Hán tư tâm không nghĩ lục vãn lại tham gia Tổng Nghệ, Vạn nhất lại nháo ra lần trước kia sự kiện. Giới giải trí còn rất phức tạp, lục vãn đương nàng luật sư hoặc là Tổng Tài, không cần thiết trộn lẫn tiến vào. Sau lại tiểu trương lại tới du thuyết, nói đây là một thân tình quan sát loại tiết mục, giáo dục bộ môn đặc mời lục bất du tham gia, thỉnh nghiêm túc lại suy xét hạ. Gần nhất 2 năm, các loại thân tử loại tiết mục cùng đùn không dứt, giả tỉnh cùng nhiệt độ ở đồng loại tiết mục nhất kỵ tuyệt trần. Rất nhiều tổng nghệ đều là cha mẹ mang theo tuổi nhỏ hài tử, tiết mục này bất đồng, minh tinh con cái mang cha mẹ, hoặc là nghệ sĩ cha mẹ mang theo tố nhân con cái. Khách quý nhỏ nhất tuổi cũng là 18 tuổi. Chỉ ở quan sát hiện đại thanh niên cùng người nhà ở chung. Lục Bất Du hình tượng thực chính diện, lại là người trẻ tuổi thần tượng, Lục Vãn là học bá danh tiếng cũng thực hảo Hai vị hình tượng thực chính diện, lưu lượng lại đại, lần này sẽ đặc biệt mời bọn họ cũng thực bình thường. Lục Bất Du cự tuyệt dứt khoát, giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn đi vào tới hai người, lại bắt đầu do dự. Thi đại học sau nghỉ hè có ba tháng, người này đặc biệt phiền, mỗi ngày tới tìm Lục Vãn. Một chút đều không rụt rè. Chán ghét quỷ. dính nhân tinh. lục vãn cũng không biết cố gắng, vị này càng quá mức, ngày hôm qua còn hỏi hắn mượn xe máy, ca ca, người kia chết hạ ly hảo xoay a, ta có thể chơi một chút sao? ta tưởng chờ trần niệm khanh đi căng gió, lục bất du vốn dĩ cảm thấy có thể mượn, nghe được mặt sau nửa câu, một giây biến sắc mặt sắc, nữ hải tử quá sớm yêu đương có cái gì tốt? nữ hải tử quá sớm tiến vào hôn nhân phần mộ có thể có cái gì tốt? lục vãn, trần Nghiệm khanh, bắt đầu rồi, lại bắt đầu. Lục Bất Du thấy hai người không phản ứng chính mình, đứng lên chống nạnh lại nói, Trần Niệm Khanh là nam, hắn đương nhiên không sao cả, loại sự tình này nói trắng ra là vẫn là nữ hài tử có hại. Lục Vãn, ca, ta trước kia không thấy ra tới, ngươi vẫn là cái thẳng nam ung thư. Lục Bất Du, a, thật là quá sinh khí, Lục Vãn cư nhiên còn khuỷu tay quẻo ra ngoài. Đào hoa, mau đem không nên đứng ở chỗ này người đuổi ra đi, cắn hắn. Lục Bất Du hạ đạt mệnh lệnh, nuôi chó ngàn ngày. Dùng cầu nhất thời. Cắn người là không có khả năng cắn người. Đào hoa cái đuôi đối với Trần Niệm Khanh đều mau diêu thành cánh quạt. Lục bất du. Thật quá sinh khí, toàn cùng hắn đối nghịch. Lục bất du chừng mắt nhìn mắt bất hiếu nữ. Thu phá cầu, xuân cầu, nhà buôn cắn dép lê cầu, dùng phá cầu, xuân cầu, nhà buôn cắn dép lê cầu đổi miêu. Đào hoa ngao ôm một tiếng, ghé vào trên mặt đất, nhận túng. Trần Niệm Khanh khỏe miệng ngầm cười, vãn vãn ta về nhà, tái kiến du ca, lại ra tiểu đào hoa. Đám người sau khi rời khỏi đây, Lục Bất Du ngẩng đầu hỏi, kia nam có ý tứ gì? Đây là lại khiêu khích ta sao? Lục Vãn, ngươi có phải hay không thời mãn kinh trước tiên? Hắn có tên. Mỗi lần đều là kia nam, này có điểm không dễ nghe. Lục Bất Du, ngươi. Nói. Cái. Sao? Cư nhiên giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Lục Vãn nhún mai, người đến cùng đối phương lý luận, bước nhanh đi lên lâu. Lục Bất Du thật đúng là quá sinh khí. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Trương. "Ngươi nói cái kia tiết mục muốn thu bao lâu?" ca, đây cũng là ta duy nhất cảm thấy không tốt địa phương, muốn liên tục thu 18 thiên đâu." "18 thiên? Không thể trên đường rời khỏi đội ngũ sao?" "Đúng vậy, cho nên muốn đem mặt khác công tác đương kỳ bài rớt, muốn gác ở năm trước, ta đây khẳng định sẽ không suy xét, năm nay vừa vặn ngươi công tác rất ít, vẫn luôn ở nghỉ ngơi." Tiểu Trương mượn cơ hội, ý có điều chỉ oán trách nói: "Tuy rằng nói lao bản năm nay sự nghiệp Ngược lại nâng cao một bước, tiếp không ít nữa tính đồ dùng đại ngôn cái gì đồ trang điểm, website mua sắm chạm Nhưng là có một nói một, nay có cọ mội mội nhiệt độ hiểm nghi. Hợp với trong nghề đều ở treo chọc lục bất du rửa mội hót xệ ấp, kia ngự khí nhưng toan. Lục bất du cười to ra tiếng âm, 18 thiên sao. Thật tốt quá. Tiết mục này ta tiếp. Như vậy lục vãn liền sẽ không mỗi ngày cùng kia nam chỗ cùng nhau. tiểu trương. Ngươi đây đều là cái gì ý tưởng. Vì chia rẽ muội muội cùng nàng bạn trai. cho nên đáp ứng tiếp tổng nghệ. Ta thiết lạc, lão bản ngài cũng thật nhầm tính. Có điểm vượt qua ta tưởng tượng. tiểu Trương Nguyễn chuyển lại hỏi, vậy ngươi trưng cầu mọi muội ý kiến sao? Hừ, chẳng lẽ nàng còn tưởng cự tuyệt, ta đây liền đi hỏi một chút. Lục Bất Du nói làm liền làm, lên lầu gõ khai Lục Văn Môn, cao mày hỏi, ngươi mỗi ngày đều bồi cái kia nam, có thể bồi bồi ta cái này ca ca sao? Lục Vãn, đương nhiên có thể, ngươi muốn đi làm gì? Lục Bất Du, hử Này còn kém không nhiều lắm. Nói xong hắn liền xoay người đi rồi. Đi xuống lâu ngồi trở lại trên sofa, Lục Bất Du đã phát tin tức cấp tiểu trường, không thành vấn đề, nàng nói có thể. Đứng ở cửa Lục Vãn vẻ mặt ngốc bức, này lại là làm gì? Lục Bất Du muốn chính mình cùng đi luyện mục thương. Vẫn là cùng đi chạy bộ A. Hai ngày sau, Lục Bất Du tìm nàng ký hợp đồng thời điểm, Lục Vãn mới biết được đối phương muốn mang chính mình đi thu tổng nghệ. Còn chu kỳ như vậy trường. Lục Bất Du... Này liền đương đi du lịch, sẽ đổi vài cái địa phương đâu. Nhất định sẽ rất thú vị. Lục bách Niên một con giày ném qua đi, ngươi cái này xú keo kiệt, các ngươi muốn đi nửa tháng, ta đây không phải thời gian dài như vậy đều không thấy được văn vãn. Lục Bất du linh hoạt né tránh, nói chuyện liền nói lời nói, hảo hảo động thủ làm gì. Cũng liền hơn 10 ngày, lục vãn đều đáp ứng ta. Lục vãn hoài nghi chính mình ký ức sinh ra lệch lạc, ta. Khi nào đáp ứng ngươi? Ngươi nói muốn nhiều bồi bồi ta, như thế nào? Ngươi là sợ không thấy được kia nam. Lục vãn, không có, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Bị nói chúng. nàng theo bản năng phản bác. Ta chính là cùng tiết mục tổ đều cam đoan, ngươi nếu là không đi cũng thành, cùng lắm thì ta không có mặt mũi. Lục bất du nói xong thở dài, cũng không có gì, leo cây liền leo cây, rốt cuộc đối với ngươi mà nói ca ca không quan trọng, bạn trai càng quan trọng sao, tình yêu so thân tình đáng quý. Lục vãn, lục bất du, nếu là ta, khẳng định làm không ra loại này. Lục Vãn, ngươi đừng như vậy, ta lại không có nói không đi. Lục Bất Du vì thế lấy ra hợp đồng cùng bút đưa cho người, đó chính là đi, tới, mau đem hợp đồng cấp ký. Lục Vãn viết xuống tên. Lục Bất Du sợ hãi người đổi ý, lập tức đem hợp đồng bên người thu hảo, quay đầu đối cha mẹ nói, này không vừa vạn, chúng ta đi rồi, các ngươi có hai người thế giới, nói không chừng ta còn sẽ có cái mội mội hoặc là đệ đệ. Lục Bách Niên đem mặt khắc một con dép lên ném qua đi. Cái này tiểu hôn đảng càng ngày càng kiêu ngạo. kịch bản xong rồi mội muội, còn cầm trưởng bối làm trò cười. Lục Văn thu thập hảo hành lý. Con hảo hiện tại là mùa hè, quần áo khinh bạc, suy xét đến trong núi buổi tối lánh, nàng liền mang theo một bộ tương đối hậu. Lục Văn xuống lầu, nhìn đến thu thập bốn cái dương hành lý lục bất du, có điểm không phản ứng lại đây. Này đều ngươi một người đồ vật. Đúng vậy. Lục Vãn. Giảng thật sự, nàng hoài nghi đối phương là muốn đi mặt trăng, hơn nữa đóng quân một năm. Tiểu Trương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Zuka. Tiết mục tổ nói, chỉ có thể mang một cái 28 tấp cái dương, ngươi xem muốn hay không tinh giản một chút. liền mang một cái dương, này như thế nào đủ? Tiểu trương cùng lục vãn nhìn chăm chú hạ, đỉnh lưu nghệ sĩ không tình nguyện mở ra dương hành lý. Lục bất du hoa nửa giờ chọn lựa, cuối cùng sàng chọn một cái dương đồ vật. Lục vãn thở dài, ngồi xổm xuống y đồ đem dương hành lý khóa kéo khép lại, phát hiện vẫn là đồ vật quá nhiều căn bản không được. Bằng không, ngươi vẫn là lấy ra tới một chút. Lục bất du. Như thế nào còn muốn xuất ra đi a? Này đó đều là cần thiết phẩm. Không được. Lục văn tùy tiện phiên hạ, ngẩng đầu hỏi, cái này ngươi như thế nào còn mang theo? Nàng cử ở trong tay chính là cái tiểu gấu đông, đại khái bàn tay đại, còn rất đáng yêu. Nhưng, xuất hiện ở chỗ này thực đột ngột. Tuy rằng không phải thực chiếm địa phương, chính là không dùng được a. Tiểu trương, Nga, đây là du ca thích nhất món đồ chơi, hắn đi nơi nào đều đến mang theo, không phải treo ở bao thượng. Chính là đặt ở đầu giường, có lẽ khai qua quang, có thể trừ tà. Lục Vãn một lời khó nói hết nhìn mắt Lục Bất Du. Thật muốn không đến, ngài còn có này yêu thích. Lục Bất Du, đừng lấy ra tới, cái này ta muốn mang theo. Lục Vãn, ngài năm nay bà tuổi đi. Tính trẻ con chưa mẫn. tiểu trương, ai còn không phải công chúa đâu. Lục Bất Du, ngươi câm miệng cho ta. Triệu dai ninh cười đi qua, này liền phải đi sao. Một đường cẩn thận. Lục Bất Du. Ta sẽ chiếu cố hảo Lục Vãn, ngươi yên tâm đi. Triệu Giai Ninh trực tiếp lướt qua Nhi Tử, nhìn về phía Lục Vãn, ca ca có cái gì ngươi nhiều đảm đương điểm, trở về nói cho ta, ta thế ngươi thu thập hắn. Lục Vãn, ân, ta biết. Lục bất du. Triệu Giai Ninh chú ý tới Lục Vãn trong tay thú đông. Cái này là, không nghĩ tới Nhi Tử hiện tại còn giữ. Nhiều năm trước, Triệu Giai Ninh mang theo một đôi Nhi Nữ đi bằng hữu ra làm khách. Bằng hữu đưa cho Lục Vãn một cái thỏ con thú đông. Lục văn phi thường thích, ôm không buông tay, nàng liền đầu nữ nhi nói, A Di đưa cho bảo bảo lễ vật. Bảo bảo muốn nói gì nha. Lục Vãn khi đó 2 tuổi xuất đầu, đã sẽ nói đơn giản câu. Lục văn suy nghĩ một chút, mãi thanh mãi khi nói, ca ca thích, ca ca cũng muốn. Triệu Gia ninh có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng nữ nhi sẽ nói cảm ơn, không nghĩ tới nhảy ra này một câu. Vây quanh đại nhân đều cười rộ lên, đứa nhỏ này như vậy đinh điểm, chính mình cầm không tính, còn nhớ cấp ca ca cũng muốn một cái đâu. Sau đó nàng bằng hữu lại đưa cho Lục Bất Du một cái Tiểu Hùng. Lục Bất Du thích chơi Transformer, không thích loại này nữ hải tử món đồ chơi, bất quá nếu là mỗi mỗi cấp, vẫn là hãnh diện cố mà làm hãnh diện nhận lấy tới. Sau đó hai anh em, liền mang theo thỏ con cùng Tiểu Hùng đi chơi. Lúc ấy Lục vãn đi đường còn nghiêng ngả lào đảo, không thể một lần tính đi quá thường thời gian, mệt mỏi nàng sẽ kaka ngồi ngồi. Theo ở phía sau Lục Bất Du liền tiến lên. Lục vãn liền một mông ngồi ở đối phương giải thượng. Vừa vặn cùng mặt đất có điểm khoảng cách, nàng có thể buông tiểu béo chân, so trực tiếp ngồi dưới đất thoải mái. Kaka chính là nàng di động ngồi ghế. Lục vãn đối cái kia thỏ con yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều đến ôm chơi. Tiểu mập mạp ôm càng tiểu nhân con thỏ, phấn phấn nộn nộn phi thường đáng yêu. Không thấy ngày đó, lục vãn cùng ôm thỏ con. Thời gian vừa vặn là một vòng sau. Nữ nhi không thấy, thỏ con cũng không thấy. Triệu dai ninh nhìn đến cái này tiểu gấu đông. Đột nhiên lại nhớ tới hết thảy, Nàng trong lòng có chút khó chịu, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chụp hạ lục vãn bả vai đi rồi. Lục vãn lại phiên hạ lục bất du cái dương, lấy ra mấy thứ không cần thiết đồ vật. Con hảo chỉ có một tiểu gấu đông, bằng không lại nhảy ra tới bút bê bà bi, tiên nữ biến thân đồng. Kia nàng thật sự không thể nhìn thẳng vị này. Không phải nói nam Hải tử không thể chơi, là cùng 188 lục bất dù phong cách kém quá nhiều. Chương 138 chương 138 tổng nghệ phỏng vấn. Tổng nghệ mời năm tổ khách quý. trừ bỏ lục bất du mang chính là muội muội mặt khác tổ bằng không là ba ba mang nữ nhi, bằng không là nhi tử mang theo ba ba. Tiết mục tổ có thể là xuất phát từ đa dạng hóa suy xét, lúc này mới tìm tới đối huynh muội cũng nhiều một loại góc độ. Bất quá lời nói lại nói trở về, giáo sư lục cùng triệu tổng đội thật sự, không có thời gian bồi lục bất du tham gia thu. Tiết mục mới thả ra tin tức tiếng hô liền rất cao, còn không có bắt đầu thu. vong hữu liền gấp không chờ nổi chờ bà ra không nghĩ tới năm nay mùa hè còn có thể có xã hội chủ nghĩa huynh muội bàn sau cảm động đất trời huynh muội tình lục Vãn chọn lựa mỗi lấy ra một thứ lục bất du đều phải cãi lại một phen này rất hữu dụng không mang theo không được cái kia là nhu yếu phẩm không thể lấy đi cuối cùng không có biện pháp nàng chỉ có thể đem đối phương bộ phận đồ vật phóng tới chính mình dương hành lý lục Vãn mới vừa đem khóa kéo khép lại bên ngoài liền có người gõ cửa tiết mục tổ lại đây muốn lục một ít tổng nghệ giai đoạn trước tư liệu sống lục văn giữ cửa kéo ra phó đạo diễn mang theo ca mê ra đi đến lục bất du các ngươi tới vội vặn chúng ta đang chuẩn bị đi phó đạo diễn là cái ba mươi tới tuổi nữ nhân hình thể hơi béo cười rộ lên rất có lực tương tác nhợt nhạt má lún đồng tiền thực dễ dàng làm người buông cảnh giác các ngươi đối lần này thu có cái gì chờ mong sao Nay liên đã bắt đầu ghi lại được đến khẳng định hồi đáp lục bất du đôi tay ôm ở trước ngực Ta sẽ chiếu cố hảo lục vãn, lục vãn, không ổn dự cảm càng ngày càng cương liệt. triệu giai ninh nghe được động tĩnh, đoán được là tiết mục tổ tới, nàng không nghĩ xuất hiện ở màn ảnh, cho nên không có xuống lầu, đứng ở cửa thang lầu nói, muội muội, chiếu cố hảo ca ca. nay nửa tháng muội muội mang ca ca nói, bọn họ đương cha mẹ liền giải phóng đôi tay. mọi người, lục bất du ho khăn thành, ta mụ mụ tương đối hài hước, nàng nói dỡn, này đoạn thu âm cắt rớt. phó đạo diễn cười một cái. Cắt là không có khả năng cắt rớt, đặt ở treo lơ hấp dẫn người xem mới được. Lục Vãn nuôn vai, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, lần này tổng nghệ khả năng tương đối mệt. Lục Bất Du nghiêng đi mặt, mỉm cười nói, không quan hệ, có muội muội bồi ta. Lục Vãn, người này tuyệt đối không có xem qua tiết mục phát tới lưu trình, cư nhiên vẻ mặt không sợ gì cả. Lục Bất Du đích xác không thấy thế nào, rốt cuộc tiểu trương đã xác nhận qua. Hán trọng điểm tất cả tại 18 thiên thu khi trường. Đi được rất xa. xem lục vãn còn làm sao có thể cùng cái kia nam xử đối tượng đi sân bay một đoạn này lộ hai người tách ra đi không ngồi cùng chiếc xe tiết mục tổ muốn phân biệt cấp minh muội làm một cái đơn giản phỏng vấn lục bất du ngồi ở phía trước chiếc xe kia phó đạo diễn cười hỏi nhiều năm như vậy ngươi cảm thấy chính mình là cái thế nào ca ca lục bất du ngẩn ra hạ, kỳ thật thời gian không có thật lâu hắn cũng coi như ba năm togo ca lục vãn liền chỉ trước mắt liền lớn như vậy hắn kỳ thật tư tâm Không nghĩ lục vạn lớn lên, vĩnh viễn nho nhỏ thật tốt. Chờ hắn lớn lên có năng lực, liền có thể chiếu cố nho nhỏ nàng. Liền. Cùng bình thường ca ca không khác nhau đi. Lục bất du thanh âm nhàn nhạt nói. Phó đạo diễn lại hỏi, vậy ngươi mội mội có nhũ danh sao? Nga, nàng khi còn nhỏ, chúng ta cả nhà kêu nàng bàn bàn, bởi vì thật sự rất béo, giống cái cá mẹ hoa. Lục bất du hiện tại còn nhớ rõ, mỗi ngày tan học chính mình về đến nhà, đẩy cửa ra kêu một tiếng bàn bàn. Muội muội liền sẽ từ các góc cười xuống tới. Hắn ngồi xổm xuống giang hai tay, chờ đối phương nghiêng ngả lảo đảo phi phát đến trong lòng lực hắn, ngại thanh mại khí kêu ca ca. Mặt sau chiếc xe kia, người phụ trách hỏi Lục Vãn đồng dạng vấn đề. Lục Vãn nghĩ nghĩ, chính mình là cái cái dạng gì muội muội? Hẳn là cùng nhà người khác muội muội hơi chút có điểm khác nhau. Phó đạo diễn cười hỏi Lục Bất Du, "Làm ca ca, ngươi cho chính mình đánh vài phần, lại cấp muội muội đánh vài phần." Lục Bất Du, "Ta có thể đánh 6 phần đi." Đại khái là đủ tư cách. Lục Văn nói, 9 phần đi, cần thiết khấu một phần, bởi vì nàng phản địch, không phải thực nghe ta nói. Mặt khác một bên. Lục Văn nghĩ nghĩ nói, ta chính mình nói, 9 phần đi. Lục Bất Du nói, cũng 9 phần đi, không thể bắt được mãn phân là bởi vì hắn quá tự luyến, lại quá run run. Vậy các ngươi cảm thấy đối phương là cái dạng gì người? Đối mặt cái này vấn đề, huynh muội đều nghiêm túc tự hỏi lên. Lục Bất Du, như thế nào giảng, nàng hẳn là rất thông minh. Không phải cái loại này rất nhỏ nữ sinh, có điểm khốc, so với ta còn khốc, ta ở nhà kêu hắn cung uy. Lục vãn, có điểm công chỗ bệnh, chính là thực kiêu ngạo, nhưng là cũng rất đơn thuần, trên cơ bản rất nhiều nhân ái hắn đi, cùng chung bạn trai, bất quá ta ca đâu, kỳ thật cũng đáng đến bị rất nhiều nhân ái. Ngươi sẽ sợ ca ca sao? Phó đạo diễn cười lại hỏi, quả nhiên là thân huynh muội điên cuồng phun tào đồng thời, cũng không quên cấp đối phương liều mặt mũi. Bất quá chính là như vậy có gan lẫn nhau rồi gia đình. Thân tử quan hệ mới là thật sự hảo. Lục Bất Du, ta sẽ sợ hắn. Sao có thể? Lục vãn, Ta đương nhiên sợ à, ngươi nếu là không theo hắn, biến thành đường tăng nhắc mại trên người. này không phải vật lý công kích, đây là ma pháp công kích. Người phụ trách. Như vậy Nga. Thật là làm người ngoại ý muốn đáp án, Lục Bất Du ngày thường trụ thời thượng tảng lớn nhiều nam thần A, ngầm là cái cuộc lốc sao. Làm nhảm thuộc tính mạc danh có loại tương phản manh. Lục Bất Du đánh cái hát xì. không yên tâm hỏi các ngươi cũng hỏi lục vãn đồng dạng vấn đề nàng sẽ không nói ta nói vậy đi phó đạo diễn hẳn là sẽ không lần này cùng đi lữ hành ngươi đối mội mội cái gì chờ mong sao lục bất du hy vọng nàng không cần phản địch nghe ta nói một khác chiếc xe thượng lục vãn không có chờ mong tồn tại trở về là được phó đạo diễn cho nên các ngươi thường xuyên cãi nhau sao lục bất du cãi nhau ngẫu nhiên đi chủ yếu là nàng tuổi này phản định. lục vãn Cãi nhau nhưng thật ra rất ít, hắn chính là nói nhiều. Đã tiêu thụ, xe tới rồi sân bay, hai người từng người xuống xe hội hợp. Lục Bất Du thần tượng tay nải vẫn là rất trọng, lo lắng Lục vãn nói chính mình nói bậy, lại tò mò Lục vãn rốt cuộc nghĩ như thế nào chính mình. Mới xuống xe, hắn lập tức đi qua đi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lục vãn ngươi vừa rồi đều là như thế nào trả lời? Đúng sự thật mà trả lời. Lục vãn cười một cái. Lục Bất Du. Đúng sự thật là có ý tứ gì? Hai anh em rốt cuộc hội hợp, phó đạo diễn hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Ngươi cảm thấy mội mội khi nào có thể yêu đương. Lục Bất Du nhìn mắt Lục Vãn, khỏe miệng hiện lên cười lạnh, 25, tới rồi 25 tuổi, tư tưởng tương đối thành thủ. Lục Vãn, ngươi trước kia không phải nói 20 sao. Lục Bất Du cười nhạo một tiếng, còn không biết xấu hổ nói, ngươi không phải 18 tuổi liền nói chuyện sao. Lục Vãn, Lục Bất Du quay đầu lại, đối bên cạnh phó đạo diễn nói, cuối cùng hai câu cắt rớt. không cần bá ra đi. Phó đạo diễn gật gật đầu, bọn họ tự nhiên có chừng mực. Lục Vãn dù sao cũng là tố nhân, không cần thiết quá độ chú ý đối phương sinh hoạt cá nhân. Phỏng vấn kết thúc, hai người đi theo Tiết Mục tổ thượng phi cơ từ sân bay ra tới lại ngồi ba cái giờ xe, rốt cuộc tới rồi lần này lữ hành trạm thứ nhất. Một cái xa xôi vùng núi thôn nhỏ, non xanh nước biếc, phi thường an tĩnh. Tiết Mục các vị khách quý cũng rốt cuộc thành công chạm trán. Nam tổ mười cái người, tuổi nhỏ nhất là Lục Vãn. Lớn nhất khách quý là cái xuất đạo nhiều năm nam nghệ sĩ, qua tuổi 60, mang theo 20 tuổi nhi tử tới tham gia tổng nghệ. Đại gia lẫn nhau đều không phải quá thủ, lần đầu tiên gặp mặt khó tránh khỏi ngăn cách. Một đường phong trần mệt mỏi chạy tới, phần lớn đều có chút tinh thần vô dụng Lục Bất Du liền phá lệ thấy được. Hắn làn ra so ở đây ba cái tuổi trẻ nữ hài tử con muốn mạch, màn ảnh kéo gần cũng nhìn không tới mau khổng. Hôm nay vẫn là toàn tố nhan ra kính. Lục Bất Du đầu tóc có chút trường. Ở phía sau đầu chát cái tiểu bùi tóc, đem phía trước lưu hải toàn trải đi lên, lộ ra chân bóng cái chán, cao thẳng cái mũi phi thường ưu việt, môi mỏng trời sinh liền hồng. ăn mặc màu đen cô tông tính chất quần áo, vóc dáng cao, có điểm tiên cốt phiêu phiêu hương vị. Phảng phất tự mang sương mù, cùng cảnh vật chung quanh ngăn cách. Vài vị nghệ sĩ lâu năm từ trước chỉ là nghe qua lục bất du tên, rốt cuộc đối phương mấy năm nay phi thường hồng, nhưng kỳ thật đối lưu lượng không hiểu biết. Hôm nay gặp được bản nhân. Minh bạch vì cái gì tiểu tử này sẽ nhân khí như vậy cao. Thật là trời sinh đương thần tượng nguyên liệu. Rất nhiều nam nghệ sĩ vì duy trì hình tượng, thời thời khắc khắc trang dung tinh xảo, các loại đóng gói, nhưng là vị này bất đồng. Chân nhân so tivi tốt nhất xem nhiều, không có góc chết. tivi màn ảnh còn đem lục bất du cấp trục xấu. Tiểu tử này cũng lớn lên quá xoái, lệnh người khiếp sợ mỹ mạo. liền như vậy tùy tiện cười một cái, cái nào cô nương có thể ngăn cản. Trách không được như vậy hồng. Lục Bất Du đôi tay ôm ở trước ngực, trên đường lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc thu phục, kế tiếp hẳn là thực nhẹ nhàng. Lục Vãn, vậy ngươi liền tưởng sai rồi, ta thấy khó khăn vừa mới bắt đầu. Lục Bất Du, không có khả năng đi, tiết mục tổ sẽ không như vậy không ai tính. Tiết mục tổ mọi người, làm ngươi thất vọng rồi tiểu công chúa, lập tức ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta đích xác thực không ai tính. Đạo diễn cầm loa đã đi tới. Dựa theo lưu trình, chúng ta vào thôn tử phía trước cần thiết lục soát hành lý. Thỉnh đại gia không liên quan món đồ chơi, đồ ăn vặt, di động, còn có tạp vật đều lấy ra tới. Lục Bất Du, không thể nào. Nay đều đại thật xa mang đến, còn phải lấy ra tới a. Đạo diễn, đây là quy định, hiện tại Thỉnh đại gia mở ra cái dương. Nam tổ khách quý đành phải mở ra từng người cái dương. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có mang vi cấm vật phẩm, nhưng là Lục Bất Du dương hành lý. Phá lệ chịu chú mục. Giấy thường, một lần tính áo cứu sinh, mũ giáp, còn có phấn sắc tiểu hùng. tiết mục tổ cùng mặt khác khách quý đều xem người người lục văn phi thường vô ngữ, mang theo này đó sẽ làm người hoài nghi là đi sao hỏa định cư đạo diễn tổ làm đem đồ vật hết thể lấy ra tới lục bất du còn ở vì chính mình biện giải nơi này chính là vùng núi mùa hạ nhiều vũ vạn nhất buộc phát đất đá trôi hoặc là lũ bất ngờ ta cũng có thể tự cứu đạo diễn đi qua đi đem trong dương phấn sắc tiểu hùng lấy ra tới kia cái này đâu đây là ngươi an ủi chính mình tinh thần cũng là nhu yếu phẩm Bên cạnh khách quý cùng nhân viên công tác banh không được cười lên tiếng. Lục vang che lại mặt, liền biết sẽ như vậy, sớm nói làm không cần mang. Cái này mất mặt ra hỏa. Đạo diễn nghẹn cười nói, cái này món đồ chơi, chúng ta thế ngươi bảo quản, chờ thu kết thúc lại trả lại cho ngươi, bất quá ta rất tò mò, đây là ai đưa à, ngươi ngày thường đều tùy thân mang theo. Lục bất du lẩm bẩm nói, có thể không thu đi sao. Đạo diễn, không thể, cho nên đây là nữ hải tử đưa sao. Lục bất du như mày. Tiểu biên độ gật đầu. Đạo diễn vừa nghe này có bạo điểm a, đỉnh lưu tùy thân mang theo nữ hải tử lễ vật. Ngoại tào đào tới rồi cái gì đại tin tức? Đây là công khai tiết tấu. Một đoạn này nếu là cắt thành treo lơ, bọn họ tiết mục này cũng đã thắng. Lục bất du lúc này cũng hoán lại đây, biết không có thể tùy ý tiết mục tổ nói bừa, hắn bổ sung lại nói, đây là lục vãn tặng cho ta, ta muội muội. Lục vãn ngẩn ra hạ, ta tặng cho ngươi. Lục bất du hừ lạnh một tiếng, đương nhiên. Ngươi cảm thấy chỉ có thể đưa cho người ngoài lễ vật, không thể tặng cho ta cái này ca ca. Thì như nói cái kia chán ghét dính nhân tình. Lục vãn, không phải, ta khi nào tặng cho ngươi. Lục bất du bị hỏi có chút tức giận, chính mình suy nghĩ đi, ta liền không nói cho ngươi, tên vô lại. Làm cho nhiều người như vậy mặt, cố ý hỏi như vậy, tên vô lại. Lục vãn, nàng này lại biến thành tên vô lại. Nàng cái gì đều không có làm a. Từ dương hành lý bị cướp đoạt một lần. lục bất du mặt liền có chút hắc lúc này ở thời gian không còn sớm nam tổ khách quý rút thăm phân phòng liền có thể chuẩn bị bữa tối nghỉ ngơi hôm nay liền này đó an bài rốt cuộc tàu xe mệt nhọc ban ngày rút thăm là tùy cơ không có tự mình đi nhìn phía trước ai cũng không biết đối ứng con số là cái dạng gì phòng bất quá có thể khẳng định chính là nhất định có tốt cùng tương đối kém này liền đua vận may lục vãn ca ngươi đi chịu đi ta không đi lục vãn ngươi vận khí tốt Chịu khẳng định so với ta hảo. Không đi a Lục Vãn, đi sao? Này quan hệ chúng ta ba ngày sinh hoạt hoàn cảnh, ngươi thực âu. Lục Bất Du do dự hai giây, nếu đối phương lần nữa mời, hắn vẫn là nể tình đi qua đi, chịu một trương tờ giấy. Hắn chịu đến con số hai, đưa cho Lục Vãn xem. Ngươi thật phiền thoái. Hai không tuổi, ta may mắn con số. Lục Vãn cảm thấy nơi này khá tốt, ở nơi nào đều không sao cả. Lục Bất Du chịu phản ứng nàng, đó chính là hết giận. chương 139 chương 139 tổng nghệ. Lục vang kéo dương hành lý, mang theo lục bất du tới rồi chịu chung hai hào phong tử. Nàng có chuẩn bị tâm lý, bất quá trước mắt này phong ở. Vẫn là có điểm vượt qua đoán trước. Này thật đúng là cầu sinh tiết mục. Hoặc là chỉnh cổ loại tiết mục. Chỉ có một gian phòng, đầu gỗ đáp, nhìn ra mười mấy bình tả hữu. Hai người kia muốn như thế nào trụ. Nàng là có thể tạm chấp nhận, mấu chốt là lục bất du có thể sao. Vê đút cờ ở nơi nào. Rửa mặt đi nơi nào. Một đầu vấn an lục vãn quay đầu, nhìn mắt phía sau mấy cái người phụ trách. Tiết mục tổ nhân viên công tác, chính mình đều sẽ không trụ như vậy phòng ở đi. Mấy cái người phụ trách bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có chút trồn dạng, rốt cuộc đầu kỳ vì manh lưới là có điểm quá mức. Bất quá mỗi mỗi ánh mắt thực sự có điểm đáng sợ, vài người ra đầu tê dần. Tổng cảm thấy, lần này quay chụp sẽ cố ý ngoại tình huống. Lục vãn chuẩn bị đi hỏi một chút nhân viên công tác. Bên kia Lục Bất Du nhanh như trước mà đã đi vào. "Ngươi nhanh lên a, chạm cửa làm gì? Chúng ta về đến nhà." Nghe thấy thúc giục, Lục Vãn đành phải theo đi vào. Lục Bất Du gia hỏa này thật đúng là cái ngốc bạch ngọt, nàng vốn đang chuẩn bị cùng Tiết Mục Tổ nói điều kiện, không cần thiết đều tiếp thu. Phòng ở tầng cao lớn khái cũng liền hai mễ năm tả hữu, hai anh em đều là đại cao cái, có điểm nghẹn đến mức hoảng. Chỉ có một trương 1.2 mễ giường, đệm chăn nhưng thật ra hai bộ. Phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh không tồi. Xem như chính tông sơn cảnh phòng. Phòng ở trung gian còn có cái hố lửa, đây là nấu cơm địa phương, bên phải một trường thực nguyên sinh thái lùn chân bàn, hai cái ghế. Mặt khác không có. Lục vãn, hôm nay ta tới ngủ dưới đất hảo. Như thế nào có thể làm ngươi ngủ dưới đất, ngươi ở trên giường ngủ, ca ca ngủ trên mặt đất liền hảo. Lục bất du ngữ khí nhảy nhót, hiển nhiên là hứng thú rất cao. Nơi này hết thể với hắn mà nói đều thực mới mẻ, trước mắt còn không có nghĩ tới hai người muốn gặp phải tình huống. Lục vãn núi bay, kia hành đi. Ngày đầu tiên nguyên liệu nấu ăn là tiết mục tổ cung cấp, có thịt có rau xanh, còn có hai cái khoai tây cùng mì sợi, một chút cơ bản gia vị liêu. Trong phòng có đơn giản đồ dùng nhà bếp, cách đó không xa liền có cái hồ nước, thủy là sơn thượng hạ tới nước suối, có thể rửa rau cùng dùng cho ngày thường thanh khiết. Lục bất du vẻ mặt hưng phấn, yêu cầu ta làm cái gì sao? Lục vãn, người đi nhặt một chút tuổi lửa, nhiều nhặt một chút, nếu có thể thiêu cái loại này, tốt nhất là tuổi đốt. Lục Bất Du tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị lập tức đi tìm tuổi lửa. Lục Vãn lại dặn dò nói, không cần quá lớn đầu gỗ, bằng không đến lúc đó còn phải bổ ra, nhất thu không thể vượt qua thủ đoạn, cũng không cần quá dài, không hảo mang về tới. Ngươi không phải mang theo bao tay tới sao? Đem mang lên lại đi, không cần đi huyền nhai địa phương. Ta đã biết. Lục Bất Du túi đầu tìm được rồi bao tay. Lục Vãn, ngươi mang theo biểu đi, nhìn xem thời gian, 40 phút sau lại trở về, nhiều lộng điểm. Lục Bất Du lần đầu tiên nhặt xài, cũng may nơi này là núi rừng, trên mặt đất nơi nơi đều là khô mục, khó khăn không lớn. Hắn thắng ở thể lực hảo, dựa theo Lục Vãn phân phó, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn nhánh cây khô, mới có thể bị hắn nhìn trúng. Chờ ôm một đại bó diện mạo xinh đẹp tuổi lửa trở về thời điểm, thiên sắc đã sát đen. Mau xem, ta có phải hay không rất lợi hại? Lục Bất Du đầy mặt hưng phấn đem tuổi lửa ôm vào tới, vừa định quay ra, phát hiện Lục Vãn đã đem cơm làm tốt. Ngươi nơi nào tới tuổi lửa? Lục Bất Du vẻ mặt Vân An. Lục Vãn, phòng ở mặt sau có một chút, ngồi xuống ăn cơm đi, ngươi nhặt tuổi lửa ngày mai dùng. Nay Phong ở quá tiểu, hai người có chút chuyển không khai. Nàng đem Lục Bất Du chi khai, chính mình hiệu suất muốn cao rất nhiều. Ở tiết mục tổ khiếp sợ ánh mắt hạ, Lục Vãn thực mau sinh hảo hỏa, xào ký hiệu, nấu hảo một nồi mặt. Vừa vặn 40 phút, phải biết rằng mặt khác bốn tổ khách quý, chỉ là nhóm lửa đều phế đi cả buổi. Còn không có điểm. Bởi vì nấu cơm thượng gặp được khó khăn, hai bối người sinh ra khác nhau đã xảo lên. Lục vãn này động tác cũng quá nhanh đi, cảm giác đối nàng tới nói không có bất luận cái gì khó khăn, hơn nữa làm được còn rất hương. Đói bụng người quay phim nuốt hạ nước miếng. Lục bất du tiếp nhận chén, vẻ mặt hưng phấn, thật tốt quá, đây là thu tiết mục đi, ta đây liền toàn ăn đi, người đại diện cũng không thể nói ta cái gì. Hắn mỗi ngày bữa tối đều ăn salad, nghiêm khắc bảo trì dáng người, tiểu trương không cho phép hắn ăn quá nhiều cặt bò hì giác. Thân tượng là không tư cách ăn no bụng. Mị sợi cùng hâm lại thịt đều là nhiệt lượng cao, thật đúng là ăn quá ngon, mỡ heo hương vị cũng quá thơm. Lục bất du cảm thấy chính mình không có tới sai, nối tiếp xuống dưới lưu trình tràn ngập chờ mong. Chế tác tổ nhân viên công tác. Này không phải bọn họ muốn nhìn đến cảnh tượng. Dùng loại này ở nông thôn giường đất nấu cơm, đừng nói là việc nhà không thông minh tinh, hợp với sẽ nấu cơm lần đầu tiên thượng thủ đều khó giải quyết. Lục vãn là như thế nào làm được? Đại tiểu thư. Đây là minh tinh thể nghiệm sinh hoạt loại tổng nghệ, không phải mỹ thực tiết mục. Lúc này mới ngày đầu tiên, nhân viên công tác liền đã xảy ra kiện đến không được sự tình. Mội mội hình như là cái bụt, làm nhất có bạo điểm huynh muội tổ, thật thành khách du lịch, phi thường thuận lợi. Buổi chiều theo vào lục bất du kia một tổ tán thành cái này quan điểm. Vị này đỉnh lưu dọc theo đường đi biên nhặt xài biên chơi, còn hương phấn hư ca, bởi vì thời gian đầy đủ, hoàn toàn không có cảm giác áp bách. Lục bất du gương mặt này. Ngáy mắt làm cho bọn họ có lại chuộc phim thần tượng ảo giác. Quả thực, huynh mội tổ đều ăn no, những người khác còn ở nấu cơm. Lục vãn làm được có bao nhiêu, nơi này cũng không có tủ lạnh. Nàng ăn xong sau, đem mặt khác một mâm hâm lại thịt đóng gói, lại nấu một nồi to mì sợi, cùng lục bất du đi dò hỏi mặt khác tổ khách quý. Lục bất du, chúng ta mang cái này qua đi, sẽ không người khác đã ăn qua cơm chiều đi. Lục vãn, không có việc gì, luôn có người muốn, ngươi đem bao trên lương. Trong bao có tắm rửa quần áo, đến lúc đó đến mượn người khác địa phương tắm rửa một cái. Lục văn nói xong, quay đầu lại hỏi bên cạnh công tác tổ nhân viên, ta cùng ta ca trụ chính là điều kiện kém cỏi nhất đi. Nhân viên công tác gật đầu. Lục văn ý vị thâm trường cười hạ, ta đã hiểu, điều kiện như vậy gian khổ, đây là bức chính chúng ta sáng tạo điều kiện. Nhân viên công tác. Những lời này vốn dĩ hẳn là bọn họ nói, từ lục văn trong miệng nói ra, nghe tổng cảm thấy không đúng lắm. Liền. Có điểm luôn cuống. Hai anh em đi cách gần nhất Nhất Hào Phòng. Nhất Hào Phòng chẳng những phòng ngủ rộng thoáng, còn dùng cái chuyên môn phòng bếp, cùng bọn họ phòng ở so sánh với, có thể nói là biệt thự cao cấp. Này gian phòng khách quý, là cái 60 tuổi diễn viên gạo cội. Vương Lộ mang theo hơn 20 tuổi nữ nhi Vương chân chân tới tham gia tiết ngủ. Bên này tuy rằng có phòng bếp, nhưng là cái loại này nông thôn thổ bếp, còn có đại nổi sát. Cha con hai đều sẽ không nấu cơm, một chút liền gặp được loại này cao dài cấp bậc, tức khác cấp chính lốc. này đều lăn lộn hai cái giờ đói trước ngực dán phía sau lưng này hỏa đều không có phát lên tới quá sinh khí cùng lắm thì ta hôm nay sẽ không ăn nhóm lửa vài lần thất bại vương lộ trong lòng nhưng thật ra một cổ tử hỏa không nghĩ tới ngày đầu tiên liền chịu khổ hoạt thiết lư hắn trong lòng nghẹt quất, nhịn không được tưởng phát giận ba ta giống như đã nắm giữ nhóm lửa bí quyết bằng không chúng ta thử lại một lần vương chân chân mặt đều hoa vài đạo nồi hôi lúc này cũng không rảnh lo hình tượng quá khó khăn nàng thật sự muốn khóc, nhưng là cơm không thể không ăn a. Cha con hai hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bi từ giữa tới. Lúc này nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. thúc thúc, ta là lục vãn, chúng ta làm tốt đồ ăn, có bao nhiêu cho người đưa tới. Cha con hai nhìn nhau mắt, đồng thời bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. nhìn đến mị sởi cùng một đại bàn thịt, nước mắt đều mau ra đây, thật là trời không tuyệt đường người. đây là đưa than ngày tuyết. vương lộ mở miệng hỏi, cảm ơn các ngươi, đây là ai làm a? Lục Bất Du, ta muội muội, nàng sẽ nấu cơm. Vương Lộ có chút ngoài ý muốn. Lục Bất Du nhún vai, này có thể có cái gì khó? Ta tuy rằng sẽ không, nhưng là ta nấu cơm rất có tin tưởng, hẳn là cũng không kém, buổi chiều ta làm cũng cho các ngươi đưa tới. Chà con hai. Không, này thật sự rất khó, đầu tiên, ngươi đến sẽ nhóm lửa. Lục Vãn, đúng rồi thúc thúc, chúng ta bên kia không quá phương tiện, có thể mượn các ngươi phòng vệ sinh tắm rửa sao? Này đương nhiên không thành vấn đề. Mau đi đi. Lục Văn quay đầu ý bảo, Lục Bất Du vì thế cầm quần áo đi. Cha con hai ăn xong bữa tối, lại lần nữa nhìn nhau mắt, đặt thành trung nhận thức. Vì đề cao về sau sinh hoạt phẩm chất, đến gắt gao ôm lấy huynh mội tổ đùi Không, chuẩn xác mà nói là ôm lấy Lục Văn đùi Lục Bất Du khả năng còn không rõ, có cái sinh hoạt kỹ năng mãn điểm mội mội, là nhiều hạnh phúc sự. Hai anh em chờ tắm rửa xong, lại cùng nhất hảo phòng khách quý nói một lát lời nói. Đã đến giờ 9 giờ. Bọn họ lúc này mới đứng dậy về nhà. Chờ khách nhân rời đi sau, vương chân chân cảm khái nói, bọn họ người đều hảo hảo a, Nàng vốn là lục bất du phèn, x, hiện tại cũng thực thích lục vãn. Cảm giác nàng đặc biệt là người an tâm. Vương lộ ho khăn thành, đúng vậy, đều phi thường thiện lương, cũng thực đáng yêu. Hai anh em đều thực thiện lương, ở chung lên như tắm mình trong gió xuân. Bất quá có khác nhau, ca ca là cái loại này từ nhỏ vô ưu vô lự lớn lên, không có đã chịu thương tổn, bên người người đều thực thân thiện. cho nên hắn thực đơn thuần thiện lương Muội muội là cái loại này đã trải qua rất nhiều chuyện lắng động lại xuống dưới ôn hòa đại khí này cơ bản muốn dựa vào chính mình cho nên phi thường khó được đêm nay thời tiết thực hảo trong núi rời xa ô nhiễm cho nên bầu trời ngôi sao xem đến phá lệ rõ ràng phảng phất cách thật sự gần lục bất du nơi này không khí thật tốt bầu trời đêm cũng thực mỹ lục vãn ân thế nào không có đến nhầm đi lục bất du cười một cái ân chờ hai người về đến nhà thời điểm buổi chiều nấu cơm hương vị cũng không sai biệt lắm tiêu tán lục bất du trên sàn nhà phô hảo giường trong núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn buổi tối cần thiết cái chăn ngủ ngon muội muội hắn thật sự thực vui vẻ có thể có thời gian dài như vậy huynh muội ở chung lục vãn đem nhang mỗi điểm hảo tắt đèn ngủ ngon ngày hôm sau bên ngoài chiếu sáng tiến vào lục vãn liền tỉnh ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn còn có dư lại xanh lá cây đồ ăn Nàng tuy tiện nấu điểm loạn hầm, trở thành hai người bữa sáng. Lục bất du không bắt bẻ, hơn nữa hắn cảm thấy lục vãn làm được thật sự ăn rất ngon a, So xa lát mỹ vị nhiều. Tiết mục tổ thực vô ngữ, vốn dĩ cho rằng cuối cùng bạo điểm huynh muội tổ, bởi vì có lục vãn, cái gì đều biến thành ẹ e ạ xỉ hình thức. Bọn họ quá thật sự tơ lùa. Ăn xong sau, hai anh em nghỉ ngơi một lát, cũng liền không sai biệt lắm đến cửa thôn đi tập hợp thời gian. Hôm nay tiết mục tổ an bài nhiệm vụ. Buổi sáng các bảo bối đi trà sơn hái trà, trưởng bối ở nhà làm cơm trưa. Lục Vãn suy nghĩ một chút, Lục Bất Du khẳng định một người chị không được nấu cơm, nàng do dự nói, vàng không, ngươi đi trà sơn đi. Hái trà hẳn là không quá mệt mỏi. Lục Bất Du, cũng đúng đi, ngươi chọn lựa thích tới làm, dư lại giao cho ta. Công tác tổ vừa nghe không đáp ứng, rõ ràng nấu cơm khó khăn lớn hơn nữa. Hôm nay còn quy định nguyên liệu nấu ăn. Không sai, bọn họ liền tưởng chụp Lục Bất Du nấu cơm. Này cũng không phải là nghỉ phép tiết mục. Là thời điểm cho hắn biết xã hội hiểm ác. Phó đạo diễn, không được, quy định bảo bối đi trà sơn. Dựa theo bối phận, chia làm bảo bối tổ cùng gia trưởng tổ. Lần này Tổng Nghệ trừ bỏ các tổ khách quý cạnh tranh, còn có bảo bối tổ cùng gia trưởng tổ bẻ đầu. Lục Vãn, không sai A, hắn chính là nhà của chúng ta bảo bối, cho nên hắn đi trà sơn. Tiết mục tổ mọi người. Lục Bất Du. Mặt khác tổ khách quý cũng cười lên tiếng âm. phó đạo diễn luyện chuyển mà khuyên nói mấy câu nói không phù hợp quy tắc trò chơi lục bất du lúc này mới tỏ vẻ vậy hắn lưu tại trong nhà đi lục bất du vô vô bộ ngực ngươi yên tâm đi thôi ta sẽ cho ngươi làm một bàn đồ ăn lục vãn do dự vài giây thanh âm sâu kín nói nếu ngươi chỉ không được liền ở nhà ngủ chờ ta trở lại ta bên này tận lực làm nhanh lên ta hành lục vãn ngươi đừng đem phòng ở thiêu liền hảo chơi hỏa nước tiểu dương đất lục bất du lục vãn tùng tùng hảo đi Hẳn là cũng sẽ không, rốt cuộc có tiết mục tổ vẫn luôn cùng chủ. Mặt khác khách quý nhìn về phía lục bất du. Thật sự mộ, đây là mang theo cái muội muội, vẫn là mang theo cái đại thần. Mặt khác tổ trưởng bối sôi nổi thở dài, lục bất du rõ ràng tuổi trẻ nhất, nhưng là quá nhẹ nhàng nhất. Đêm qua ăn no, hôm nay buổi sáng ăn no, hôm nay buổi sáng còn có thể không làm việc ở nhà chờ. Mặt khác tổ bảo bối phi thường cảm khái, bọn họ thiếu một cái lục vãn như vậy trưởng bối. Nay còn không biết từ trà sơn trở về. có thể ăn được hay không đọc thuộc lòng nhiệt cơm. Trừ bỏ lục bất du, mỗi người đều đang giàu dĩ. chương 140, lục văn tuy rằng lo lắng, bất quá vẫn là phối hợp tiết mục tổ an bài, cùng mặt khác bốn cái người trẻ tuổi đi trà sơn. Lục bất du chỉ cần không làm ra đại sự, nàng trở về đều có thể xử lý. Hôm nay khiến cho cùng chung bạn trai một người đi thám hiểm đi, đây cũng là tiết mục tổ vẫn luôn chờ mong phát sinh. Đoàn người đi rồi hơn 20 phút, rốt cuộc tới rồi vườn trà. Phóng nhãn qua đi. Trước mắt xanh biếc, phủ cận vài tòa sơn đều là từng bụi cây trà, lan tràn đến nơi xa. Bao tóc phụ nữ xuyên qua ở cây trà gian, túi người hái trà, bắt đầu rồi một ngày lao động. Trừ bỏ lục vãn, mặt khác khách quý đều là lần đầu tiên đến vườn trà, mỗi người đều đẩy mặt hưng phấn. Tiết mục tổ thỉnh địa phương nông dân trồng trẻ tới giáo như thế nào hái trà. Lục vãn trực tiếp tiết kiệm được này một bước, lấy quá giỏ che hệ ở bên hông, bắt đầu vùi đầu làm việc. Lục vãn người này liền bắt đầu rồi sao? Ngươi cư nhiên sẽ hái trà. Này lại không phải thi đấu. Vương chân chân cười nói. Ta sớm một chút làm xong sớm một chút trở về. Lục bất du còn chờ nàng cứu mạng, này không phải đến động tác nhanh lên. Hoa, ngươi sẽ hái trà a? Lục vãn, ân trước kia đã làm, vậy các ngươi mau đi học đi. Nàng lớn lên huyện thành cũng co vương trà, hái trà quý thời điểm sẽ đối ngoại thỉnh người. Tám đồng tiền một cân phí dịch vụ, đại nhân tiểu hài tử đều có thể làm. Lục vãn thải quá một đoạn thời gian. Ninh huyện chính là Trà Xuân, nàng ở vườn trà hái trà, hứa yếu cùng một đám người liền ở đỉnh núi thả diều chơi. Trích lá trà không phải việc khó, mấu chốt là hôm nay thái dương liệt. Tiết mục tổ quy định, mỗi người thải xong rồi một cân trà mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Sao nghe dưới, một cân giống như không phải rất khó. Mặt khác bốn người cũng không để ở trong lòng, lục vãn lại cảm thấy không thật là khéo. Tiết mục tổ thật đúng là bất an hảo tâm, cũng may cái này vườn trà đều là trà xanh, nảy mầm suất cao. Xem như thực hảo thải loại hình. Nếu đổi khó làm, kia một cân quá sức. Hái trà là thể lực sống, yêu cầu không ngừng khom lưng rối tay, còn không thể là máy móc động tác, cần thiết đến tìm đúng mầm đầu véo xuống dưới. Lục Vãn trên tay có vết chai mỏng, ngón tay trường, bàn tay đại, cho nên hái trà thực mau. Chờ tay chín sau, cùng nông dân chồng trẻ so sánh với cũng không có chậm nhiều ít, rốt cuộc nàng tuổi trẻ thể lực hảo. Mặt khác bốn người biên liêu biên hái trà, tuy rằng nhiệt điểm. Nhưng là đại gia mới mẹ kính không qua đi, cũng không cảm thấy nhiều vất vả. Chính là lo lắng bị phơi đen. Lục vãn ngươi đừng quăng hái trả A, cùng chúng ta tâm sự bái. Lục vãn có chút bất đắc dĩ mà nói, một khác trả xanh ước chừng 20 cái mầm đầu. Một cân một vạn cái mầm đầu, liền các ngươi như bây giờ hiệu suất, một phút có thể thải 30 cái mầm đầu, một giờ chính là 1.800 tả hữu, nếu tưởng theo kịp cơm trưa, kia đến cố lên. Mấy cái tuổi trẻ khách quý giật mình, không hổ là thi đại học trạng nguyên A. Đầu hóc xoay chuyển chính là mau. Bọn họ giảm bớt nói chuyện phiếm tần suất, nghiêm túc mà hái lên. Không đến một giờ sau đã kêu khổ không ngừng, ngón tay không thoải mái, thái dương phơi, vẫn luôn cong eo cũng có chút toan. Vài người cắn răng lại kiên trì, quay đầu lại nhìn lục vãn đã thải đến phía trước đi. Động tác tặc mau. 9 giờ khởi công, tới rồi giữa trưa 11 giờ, lục vãn thải xong rồi một cân lá trả. Nàng hoạt động ngón tay, nhìn mắt mặt khác bốn người, đều chỉ có nàng một nửa. Phòng chứng nhanh hơn tiến độ. Đều còn phải hai cái giờ. Bốn người vẻ mặt hâm mộ mà nhìn lục vãn. Thiên, ngươi cũng quá cường đi. Cổ tay của ta đều mau chặt đức, ngươi như thế nào làm được. A, ta muốn kiên trì không nổi nữa. Khi nào mới là cái đầu, ngươi có thể giúp hạ ta sao? Lục vãn cười hạ, các ngươi cố lên, ta nơi nơi đi dạo, chờ các ngươi lộng xong, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Nếu làm xong an bài công tác, nàng không được ngâm lại, giữa trưa ăn cái gì. May mắn chính mình buổi sáng ăn đến no no. hiện tại còn không đói bụng tuy rằng nói lục bất du phụ trách nấu cơm nhưng là hắn làm gì đó vẫn là đến thận trọng nơi này là vùng núi ly bệnh viện rất xa không có phương tiện bốn cái người trẻ tuổi đánh lên tới tinh thần lại ma hai cái giờ rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ thời gian đều buổi chiều một chút vài người vừa mệt vừa đói mặt bị phơi đỏ bừng trên trán đều là hãn không còn có ngày đầu tiên xuất phát trước tinh xảo bọn họ đứng ở giao lộ liền thấy được lục vãn sách theo chỉ gà đi qua Không sai, là một loại tồn tại còn ở phi gà. Vài người đều chấn kinh rồi, lục vãn từ nơi nào làm ra gà. Nàng! Làm sao dám dẫn theo xuống gà? Nhìn ra vài người nghi hoặc, lục vãn cười giải thích nói, ta giúp phía trước kia ra lão thái thái tu hạ từng đây, nàng cho ta một con gà. Mọi người! Tiết mục tổ người cũng thực ngấp bức, lục vãn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ không nói, cư nhiên còn có thể cho chính mình tìm sự tình, còn có thể kiếm tiền. Không, là tránh gà. Sai rồi sai rồi, tiết tấu hoàn toàn sai rồi. Hình như là bọn họ bị đối phương nắm cái mũi đi. Lục vãn, ta thông qua lao động đổi lấy thù lao, cái này không thành vấn đề đi. ca mê ra đại ca. Người cao hứng liền hảo. Lục vãn, các người đi về trước đi, ta phải đem này chỉ gà xử lý hạ. Xử lý hạ là có ý tứ gì? Vương chân chân chừng lớn đôi mắt hỏi, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Lục vãn, giết, buổi tối ta liền ăn cái này, thủy đều thiêu hảo. Mượn vị kia mãi mãi ra nổi, ta phân đến phòng ở không quá phương tiện. Mọi người vẻ mặt không thể tin tưởng, quả thực hoài nghi chính mình nghe lầm. Sắc gà. Này cũng quá cao dài đi. Không chỉ là mấy cái tuổi trẻ khách quý khiếp sợ, hợp với tiết mục tổ dám giết gà cũng không mấy cái. Rốt cuộc hiện tại đại gia mua hàng tươi sống, đều là siêu thị xử lý tốt. Tiết mục tổ nhân viên công tác quả thực tưởng hò hét, này đều cái quỷ gì, ngươi vẫn là một cái 18 tuổi thiếu nữ sao. Thiếu nữ lục văn thực mau giết gà. Nàng đuổi thời gian, cho nên đem tranh công phu xử lý nội tạng đều đưa cho người khác. Ở sát phía trước, còn hữu hảo nhắc nhở người quay phim, sát gà màn ảnh liền không cần trụ, quá huyết tinh. Chờ đến lục vãn lanh tẩy tốt gà đứng lên, mấy cái tuổi trẻ đồng bạn, cảm đều mau rất tới rồi trên mặt đất. Bọn họ bắt đầu là khiếp sợ, không thể tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng hiện tại đều chỉ còn lại có sung bái. Này cũng quá cường đi. Vương chân chân nhìn chằm chằm lục vãn trong tay gà. Cư nhiên đã bôi lên gia vị liêu, dùng lá sen biểu tình bao đi lên. Nàng dư vị ngày hôm qua kêu bàn hâm lại thịt, cảm thấy đói đến hốt hoảng. Nàng nuốt hạ nước miếng hỏi, nay chỉ gà, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lục Vãn, trở về xem như thế nào phương tiện đi, nên làm gà ăn mày. Ai, còn không biết Lục Bất Du có hay không đem phòng bếp tạt rớt. Những người khác, muốn ăn gà. Nhìn theo Lục Vãn rời đi sau, Lục Bất Du liền vui dạo rực trở về đi, thậm chí còn sướng nổi lên ca. ta có một con tiểu mao lửa ta trước nay cũng không cưới ca mê gia đại ca hồng tinh lấp lánh tỏa ánh sáng màu hồng tinh sán sán ấm lòng dạ. ca mê gia đại ca lúc bất du trên đời chỉ có ca ca hảo có ca hải tử giống khối bảo ca mê gia đại ca ngài mau đủ rồi vị này quá mức mi thanh mục tú đỉnh lưu đi ở đồng ruộng đường nhỏ ca hát thật sự quá phim thần tượng buồn đừng nói không hổ là nghệ sĩ sướng đến thật đúng là dễ nghe a Cái này làm cho toàn bộ tiết mục nhạc dạo đều thay đổi. Chỉ cần quay chụp hình ảnh chỉ có Lục Bất Du một người, đó chính là bộ phim thần tượng, quả thực tự mang lửa kính. Lục Bất Du gửi tiểu khúc về đến nhà, tiết mục tổ liền tới phái phát nhiệm vụ. Hôm nay hắn phải làm ba đạo cơm nhà, tiểu sao thịt, ra thường đậu hủ, cà tím. Lục Bất Du cảm thấy vấn đề nhỏ. Hắn đã tra quá như thế nào nấu cơm, kịch bản đều hiểu, sẽ không lật xe. Tân vấn đề tới, hắn sẽ không nhóm lửa. Lần thứ ba nhóm lửa sau khi thất bại, khói đặc tràn ngập nhà gỗ nhỏ. Lục Bất Du cùng người quay phim cùng nhau thoát đi hiện trường. Lục Bất Du vẫn khỏe mắt có chút hồng, nhữ hạ mi, quyết định đi xem mặt khác khách quý. Hắn phân biệt đi nhất hào phòng ở cùng số 3 phòng ở. Này hai tổ khách quý cũng không quá sẽ nhóm lửa, bất quá tốt xấu có đêm qua, cùng hôm nay buổi sáng thất bại kinh nghiệm. Lan lộn đã lâu, gặp gành mà cuối cùng nhóm lửa thành công. Bọn họ bắt đầu vượt qua đạo thứ hai khảm, nấu cơm. Mọi người đều vội đến sức đầu mẹ chán, miệng truyền thụ xong rồi kinh nghiệm, làm lục bất du chính mình trở về thử lại một lần. Còn ngừng ở đệ nhất giai đoạn lục bất du, lấy kinh nghiệm sau khi kết thúc, lại lần nữa chui vào tới rồi một trong phòng. Lần thứ năm sau khi thất bại, hắn cùng ca mê ra từ một trong phòng chạy ra tới. Ca mê ra đại ca cảm thấy này liền thái quá, quay trục còn gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, chậm một phút đều khả năng bị sạt chết. Nhìn toát ra tới quần quần khói đặc, không biết còn tưởng rằng cháy. Chờ sương khói tan đi sau, Lục Bất Du lại chui đi vào. Hắn liền không tin, rõ ràng ngày hôm qua Lục văn nhóm lửa rất đơn giản, mặt khác khách quý cũng đều thành công, liền chính mình không được. Lại là nửa giờ sau, Lục Bất Du hình chữ đại, mà nằm ở trên cỏ. Hắn xác mặt đều là hôi, quần áo cũng ố vế, lúc này thói ở sạch cũng không dành lo. Lục Bất Du híp lại đôi mắt, ánh mặt trời hảo trói mắt. A, mẹ nó có điểm muốn khóc, chưa từng có như vậy thất bại quá. Người quay phim đem màn ảnh đẩy mạnh. Liều mạng tìm tốt kết cấu, đừng nói như vậy cũng rất giống phim thần tượng. Hải. Gặp nạn tiểu thiếu gia. Lục bất du càng nghĩ càng sinh khí. Hắn không phải thất bại một hai lần, là thất bại mười lần. Vốn đang rất có tin tưởng phải làm một bản đồ ăn, không nghĩ tới hợp với hỏa đều không có thu phục. Mấu chốt là vì cái gì người khác đều được, liền chính hắn không thể. Ai, buổi sáng lục vãn đi thời điểm, chính mình còn bảo đảm sẽ làm tốt cơm chờ đối phương trở về. Tính, hắn cùng lắm thì không ăn. Coi như giảm béo thanh dạ dày, nhưng là lục vãn trở về làm sao bây giờ. Lục bất du từ trên cỏ ngồi dậy, không được, hắn không thể từ bỏ. đỉnh lưu lại một lần chui vào tiểu mục phong ở. Hơn 10 phút sau, cùng với quần cuộn khói đặc, lục bất du lại lần nữa ho khan mà trốn thoát. Hào đi, nguyên lai có sự tình, không phải hạ quyết tâm là có thể làm tốt. Hắn lần đầu tiên tao nộ nhân sinh hoạt thiết lư. Ta thật là đặc biệt buồn. Thật sự xuẩn, này đều chỉ không được. Ai? Làm sao bây giờ đâu, ta hợp với nhóm lửa đều không biết, quá kém. Ta khả năng không phải một cái hảo ca ca, rốt cuộc tốt ca ca sẽ không làm muội muội đói bụng. Lục bất du cúi đầu lẩm bẩm tự nói, hắn khỏe mắt phím hồng, không biết bị khói sông, vẫn là cảm xúc hạ xuống. Ca mê ra đại ca. Này không phải thực bình thường sao. Ngày hôm qua mặt khắc khách quý cũng lăn lộn thật lâu đâu. Hơn nữa ngươi nhưng đừng khóc ca ngài này vừa khóc, càng giống phim thần tượng. Tuy rằng thực thảm, nhưng là mạc danh muốn cười. gia nghĩ lại tưởng tượng, hào đi, ngày hôm qua mặt khác hai tổ khách quý đã đã khóc. Có một bộ phận làm nghệ thuật người ý tưởng đơn giản, cảm xúc phong phú. Đại khái bởi vì thuần túy, mới có thể đem sự nghiệp làm tốt. Lục Bất Du ngẩng đầu hỏi, cái kia, cả tim cùng đầu hủ sinh có thể ăn sao? gia đại ca, không thể. Lục Bất Du lại chôn xuống đầu, Nga, không thể làm lát. Sớm biết rằng hắn liền không nên tới cái này tiết mục, gì đó lộng không tốt, thật sự. Lục Văn xách theo gà trở về thời điểm, liền nhìn đến Lục Bất Du ôm đầu gối ngồi ở ngoài phòng, biểu tình có chút mục. Nàng đi qua đi hỏi, sao lại thế này a? Cũng không tệ lắm, không có đem phòng ở điểm, chính là yên vị có điểm trọng. Lục Bất Du không nghĩ nói chuyện. Đúng vậy, hắn trước nay liền không phải một cái hảo ca ca, trước kia không phải, hôm nay như thế nào điểm việc nhỏ đều có thể làm tạm. Liền rất vô dụng. Lục Vãn, ngươi tử từ a, chúng ta hôm nay ăn gà. Nga. Lục bất du còn ở chính mình cảm xúc chung. Hẳn là hảo hảo tỉnh lại, nguyên lai like chính mình cái gì đều không phải. Lục văn lộng một chút bùn, khóa lại dùng lá sen bao tốt gà bên ngoài, sau đó phóng tới hố lửa trung gian. Nàng thực mau sinh hỏa, đem lửa đốt thật sự vượng. Tuổi lửa làm gà ăn mày mới ăn ngon, hôm nay vừa vặn có điều kiện. Lục văn lộng xong đi ra ngoài, ngồi ở lục bất du bên cạnh, lại hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lục bất du vốn dĩ đều bình tĩnh lại, cùng lắm thì liền thừa nhận chính mình rất kém cỏi. Về sau lại nỗ lực hảo. Hiện tại bị lục vãn vừa hỏi, cảm xúc lại nổi lên. Ta sẽ không nhóm lửa, ta thử rất nhiều lần, lại đi hỏi người khác như thế nào làm, nhưng là vẫn là không có đem hỏa phát lên tới. Lục bất du bẹp bẹp miệng. Ta mới không phải bởi vì không muốn làm cơm, cố ý bỏ gánh, ta là bởi vì sẽ không nhóm lửa. Đều là cái này hỏa chậm chê ta. mươi 141 thứ 1141 chương tổng nghệ. Lục vãn, Nga, ta biết ngươi sẽ nấu cơm, cái này hỏa đi. Là rất khó làm, cũng không trách ngươi. Nàng ăn qua lục bất du làm cơm, hình dung như thế nào đâu, sẽ không chết, có thể lấp đầy bụng. Mặt khác liền không làm đánh giá. Hiện tại phần lớn dùng tới khí than cùng khí thiên nhiên, hợp với thành trấn tương đối điều kiện không tốt lắm địa phương, đều dùng tới than tổ ong. Loại này thổ bếp chỉ có ở xa xôi địa phương mới tồn tại, rốt cuộc phải có như vậy nhiều tuổi lửa có thể thiêu mới được a. Lục bất du, thực xin lỗi, ta không có làm tốt. Hắn là cái rất ít xin lỗi người. Nhưng là lần này, thật sự cảm thấy bởi vì chính mình mới liên lụy lục vãn. Người khác cực cực khổ khổ thải xong trà, về nhà lập tức có thể ăn cơm, chính là lục vãn còn phải chính mình làm, còn phải đói bụng chờ Chỉ là nghĩ như vậy, lục bất du liền cảm thấy chính mình thực vô dụng Không có A, vừa vặn ta không quá đói. Lục vãn suy nghĩ hạ nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi dùng cái này bếp, lần sau là có thể sinh cháy. Lục bất du lập tức bị rời đi lực chú ý, dùng sức bảo đảm, tốt, ta sẽ hảo hảo học. Hai anh em đi trở về trong phòng. Lục Văn cầm mấy khối tiểu nhân đồ gỗ. Ngươi muốn đem củi lửa đáp khởi tương đối tơi, đầu tiên muốn cho dưỡng khí đi vào, không thể ép tới quá thật. Như vậy mới có thể thiêu. Lục Văn nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, Lục Bất Du cao mày, học cũng thực nghiêm túc. Năm phút sau. Xem đi, như vậy hỏa liền thiêu cháy. Lục Bất Du vẻ mặt khiếp sợ, đúng vậy, này liền có thể sao. Lục Văn cười hạ, gà còn phải nướng một giờ, chúng ta tới làm điểm cái gì đồ ăn đi. không phải đưa tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn sao lục bất du không bằng ngươi làm đậu hủ đi ngươi nói cho ta bước đi ta tới làm nói thật hắn còn không có đã làm đậu hủ vốn dĩ tưởng chậm rãi sơ soạn, bất quá hiện tại lục vãn đã trở lại hắn có kỹ thuật chỉ đạo đối phương nấu cơm ăn rất ngon lục vãn lui ra phía sau một bước kia hành đi ngươi trước tới đem nổi tẩy một chút sau đó phơi khô hơi nước Tốt, trước tới tẩy nổi đúng không phóng du chờ du nhiệt phóng đỏi hành gừng Đậu hủ chậm dãi chiên, một bên thất bại phiên mặt. Tốt. Lục bất du làm được phá lệ nghiêm túc. Hắn nhất định phải bẻ hồi một ván, làm một cái mãn phân đậu hủ. Mười phút sau. Nhìn trong nồi có chút hát đậu hủ, lục bất du lại có điểm muốn khóc. Ngày này thiên đều là sự tình gì a? Vì cái gì ta ngày thường ăn đậu hủ là bạch sắc, cái này nhan sắc như vậy hát, này cũng quá xấu đi. Lục ván do dự hạ nói, có thể là ngươi không có đem nồi tẩy thực sạch sẽ. Buổi sáng thời điểm. Nồi bị Lục Bất Du làm ra những cái đó yên, hơn đen. Lục Bất Du. Hắn lại bắt đầu khổ sở, hợp với đậu hủ đều trị không được. Nhân sinh thật sự nơi trốn có gian nan. Vốn gì hắn cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, hiện tại nghĩ đến, hắn mới là bị khống chế kia một phương. Lục Vãn, không có quan hệ, này liền đương bổ thiết, ta còn rất muốn ăn. Lục Bất Du, ngươi không cần ăn uổi ta. Lục Vãn, ta nói thật. Bên cạnh ca mê ra cùng phó đạo diễn cảm thấy Lục Bất Du cũng quá thảm. Ngày này quả thực bị xã hội lặp lại đâm đánh. Cũng quá buồn cười đi. Nhưng là cần thiết đến liều mạng chịu đựng, rốt cuộc ở người khác khổ sở thời điểm, cười ra tới quá không lễ phép. Lục bất du đã chịu suy sụp, lại ngồi trở lại ngoài cửa bậc thang. Hắn phải hảo hảo mà tự hỏi nhân sinh, trước kia tự trọng tính cái ưu tú người đi, hiện tại phát hiện hoàn toàn không phải. Cái gì đều làm không tốt. Không có chiếu cố hảo muội muội, ngược lại liên lụy đối phương. Lục văn đem nồi tẩy hảo, ló đầu ra nói, đã có gả. Vậy không xào thịt, lại làm một cái rau xanh đi, là ngươi tới làm vẫn là ta. lúc bất du đứng lên, đương nhiên là ta, ta phụ trách nấu cơm, đây là ta nhiệm vụ, ta cần thiết hoàn thành. Hắn đánh gãy tự mình nghĩ lại, vội vàng quay đầu vào phòng ở, loát nổi lên tay áo. Tiết mục tổ mọi người. Thật sự thảm, nhưng là hảo hảo cười a. Trộm mặt xong rồi nước mắt, sau đó tỉnh lại lên, cường trang cái gì cũng chưa phát sinh đi nấu cơm. Hình dung như thế nào đâu, là cái lớn lên rất đẹp. Ngũ cốc chẳng phân biệt nhưng là thực tích cực công chúa. Lục bất du lần này nghiêm túc mà nồi rửa sạch sẽ. Ở lục vãn giọng nói chỉ đạo hạ, làm được đồ ăn còn rất giống bộ dáng. Hán tức khắc từ thấp chiều trung bức ra ra tới, cười hỏi, cái này không tồi đi. Thực hảo A, nhìn liền rất có muốn ăn. Gà nướng đến không sai biệt lắm, lục vãn đem bùn đất bao vây lấy gà, từ củi lửa chung kẹp ra tới. Nàng đem biến ngạnh khối bùn đất gõ khai sau, liền lộ ra bị lá sen bao gà nướng. Xé xuống lá sen trong nháy mắt hương khí bốn phía, gà nướng nhan sắc kim hoàng, hương khí bốn phía. ca mê ra đại ca nuốt hạ nước miếng. Hảo đi, muội muội một hồi tới, này lại từ thám hiểm tiết mục biến thành mỹ thực tiết mục. Nhìn xem liền biết ăn rất ngon. Lục vãn, cái này gà chúng ta ăn không hết, phân ra một chút, chờ lát nữa đưa cho mặt khác khách quý. Tốt. Lục bất du xé xuống một cái đùi gà, phóng tới lục vãn trong chén, nhanh ăn đi, ngươi còn ở trường thân thể, ăn nhiều một chút. Hai người ăn đến miệng bóng ấy. Lục bất du cảm thấy muội muội làm, lại không thể ăn kia cũng ăn ngon. Một ngụm cắn đi xuống, cái gì cũng không kịp tưởng, chỉ có ăn ngon hai chữ. Vừa rồi nấu cơm là đối lục bất du tu hành, kia hiện tại chụp hai người ăn cơm, chính là đối bọn họ tu hành. Không khoa chương nói, mau đem người đều hương hôn mê bất tỉnh. Lục vang tay nghề có thể, đây là nuôi thả gà thả vườn, tài liệu phi thường hảo, này lại là thuần tuổi lửa nương chế, không phải lò nướng có thể so sánh. kiên trì quay chụp giữa chưa chỉ gặp màn thầu tiết mục tổ phải bị thèm khóc một bên yên lặng chảy nước miếng một bên cảm thấy này đối huynh mội tương phản quá lớn bá ra sau tiết mục làn đạn khẳng định đặc biệt nhiều ai có thể nghĩ đến đỉnh lưu lén là cái dạng này cơm nước xong lục bất du tích cực nói có cái gì phải làm sao người cứ việc phân phó ta lục vãn ta thu thập nhà dưới tử ngươi cầm chén tẩy một chút đi tốt lục bất du cao hứng phấn chấn tiếp nhận rồi nhiệm vụ năm phút sau Lục Vãn nghe được lệch cạch một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Lục Bất Du ngồi sổm trên mặt đất, thông thả ngầm đầu, vẻ mặt khổ sở, ta thật kém cỏi nhi, ta quăng ngã hỏng rồi một cái cái muỗng. Lục Vãn, không quan hệ, Ngươi ngày hôm qua quăng ngã chén, hôm nay liền quăng ngã một cái cái muỗng, ngày mai liền cái gì đều sẽ không quăng ngã, người đều là chậm rãi tiến bộ. Lục Bất Du, thật vậy chăng? Đương nhiên, ta vừa mới bắt đầu rửa chén thời điểm, cũng thường xuyên quăng ngã đồ vật. Vậy được rồi. ta khẳng định sẽ càng làm càng tốt. Lục bất du nháy mắt bị an ủi tới rồi, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phó đạo diễn trộm mà ngẹn cười, kỳ thật lục bất du như vậy cũng rất đáng yêu. Tuy rằng cái gì đều không biết, nhưng là học được thực tích cực ga. Thái độ đặc biệt tích cực. Chỉ là không, lục vãn, nàng có phải hay không sẽ có điểm quá nhiều. Trong tiết mục thiết trí nhiệm vụ, đối nàng tới nói đều là một bữa ăn sáng. Chẳng sợ bắt đầu có điểm mới lạ, nhưng là nàng đầu óc chuyển mau, thể lực hảo. thượng thủ cũng phi thường mau thật là làm người khiếp sợ động thủ năng lực thể lực mấu chốt người còn thông minh liền hoàn toàn không có đoàn bản quả nhiên mời này đối huynh muội tới là đúng tiết mục bá ra sau tuyệt đối cư dân mạng thảo luận độ rất cao ca có quá mức đáng yêu muội muội hành động lực cũng thực vòng phấn không nói người khác hợp với bọn họ này đàn nhân viên công tác mỗi ngày thu sau phục bản thảo luận đều cảm khái lục vãn quá lợi hại mấy cái lớn tuổi lãnh đạo cũng như vậy cho rằng kỳ thật lợi hại người Trước nay cùng tuổi không quan hệ, khả năng từ vài tuổi cũng đã rất lợi hại. Nghe nói lục vãn còn đi lạc mười mấy năm, bị lục gia mới tìm về tới bồi dưỡng mới hai năm. Ai? Nếu lúc trước không có vứt lời nói, hiện tại trạm càng cao. 18 tuổi, tuổi này đại học khả năng đều đọc xong, rốt cuộc đối phương năm nay là thi đại học trạng nguyên. Lục vãn bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng, lục gia trưởng bối rất có ánh mắt đi, về sau khẳng định sẽ tiền đồ vô lượng. Tuy rằng lục thị tập đoàn gần nhất cổ phiếu chứng thật sự cao, nhưng là thấy được lục vãn, đại gia cảm thấy vẫn là có thể vào tay. Vì thế thu ngày hôm sau, tiết mục tổ đều thành lục thị tập đoàn cổ đông. Trừ bỏ lục vãn, mặt khác tổ khách quý đều có chút mệt mỏi ứng đối. Tiết mục tổ cũng quá xấu rồi, đều làm đến cái gì hạng ngục Hái trà các bảo bối mệnh tay đều nâng không đứng dậy, lưu tại trong nhà nấu cơm trường bối, cũng ăn không ít khổ. Đại gia sôi nổi hoán giận. Phó đạo diễn nói cũng không tính rất khó đi. Rốt cuộc lục vãn hôm nay đều trước tiên hoàn thành. Bởi giờ, những lời này làm mặt khác bốn tổ khách quý hoàn toàn nổi giận, sôi nổi kháng nghị. Lục vãn chính là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Có thể có mấy cái trạng nguyên A. Này có thể so sánh sao. Thật sự, quá hâm mộ lục bất du, chính mình như thế nào liền không có như vậy cái nữ nhi, ba ba, đâu. Mệt đến quá sức, ăn đến còn không tốt. Cơm nước xong tụ hội, mọi người đang ở lên án công khai tiết mục tổ. Lục Văn cùng Lục Bất Du liền mang theo gà nướng tới. Lục Bất Du, đây là ta muội muội hôm nay làm gà nướng, phi thường ăn ngon, vốn dĩ ta có thể đem ăn xong, bất quá nghĩ lưu một chút cho các ngươi nếm thử, liền ngạnh sinh sinh đình chỉ. Phân ra tới này đó gà, tám người phân nói, mỗi người cũng liền một hai khẩu, chỉ có thể nếm thử hương vị. Này cũng quá ngon đi. Ta chiều nay ăn đều là cái gì? Ta thể. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất gà. Hoàn toàn có thể khai cửa hàng trình độ. Ăn quá ngon. Lục vãn ngươi quá ngưu phê. Vốn dĩ buổi tối mấy tổ khách quý cùng nhau nói chuyện thiếm, biến thành cùng nhau liêu gà. Trong đó có người lớn mật mà đề nghị, lúc này có thời gian, không bằng đi tìm hai chỉ gà, làm lục vãn tới hỗ trợ làm. Tiết mục tổ nhân viên công tác. Này không hào đi. Lục vãn, cũng đúng a, hơn nữa ta nhìn lưu trình, không phải nói buổi tối thời gian tự hành ăn bài. Này không tính vi phạm quy định đi, chỉ cần các ngươi lộng tới gà, ta liền giúp đỡ nướng. Tiết mục tổ nhân viên công tác. Lời nói là như thế này nói, nhưng là các người gà nướng cũng thật quá đáng đi. Mặt khác tổ khách quý hôm nay thật sự không ăn được, lại bị chỉ ăn hai khẩu gà nướng thèm không được. Nhân loại lúc ban đầu nỗ lực động lực chính là vì ăn được, đây là bản năng. Lúc này cũng không cảm thấy mệt mỏi, tại chỗ tiêm máu gà sống lại. Vài vị lập tức hành động, đi trong thôn tìm gà. Không thể bạch muốn, có thể hỗ trợ quét rác đổi đi, sau đó đang liều mạng ám chỉ, chờ tiết mục thu sau lại gấp đôi đưa tiền. thôn dân phần lớn dưỡng gà biết những người này là minh tinh cũng rất hào phóng mà cho vì thế sớm định ra hai đời người mở rộng cửa lòng đêm liêu cái này tiết mục nước mắt điểm chi nhất biến thành không khí vui sướng gà nướng đại hội lục bất du thu hai ngày tâm tình Phật phòng phi thường đại mỗi ngày đều ở tin tưởng hoàn toàn bị phá hủy sau đó ở nỗ lực trùng kiến trong quá trình không ngừng hoành nghề hôm nay buổi tối cơm nước song sau tiết mục tổ đem điện thoại trả lại cho tiết mục khách quý có thể cấp người nhà gọi điện thoại báo bình an Lục Bất Du cầm di động, suy nghĩ một chút, phát cho Triệu Giai Ninh. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau, bên kia chuyển được. Mụ mụ, ta là Lục Bất Du. Hắn thanh âm có điểm phát khẩn. Là Tiểu Du A, ngươi cùng vãn vãn hai ngày này quá đến hảo sao. Lục Bất Du, tốt. Lục Văn cắm một câu, bên này đều khá tốt, ngươi cùng ba ba yên tâm đi. Triệu Giai Ninh cười hạ, chúng ta yên tâm, vãn vãn ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, còn có ca ca ngươi chịu khổ đi, cũng muốn kiên trì. ngồi ở thê tử bên người giáo sư lục cười nói các ngươi huynh muội có chuyện muốn thương lượng tới lục bất du ngươi có cái gì chị không được liền nói cho muội muội không cần ngượng ngùng hai vợ chồng đương nhiên biết nhi tử cái dạng gì mười mấy năm trước lục vãn không thấy sao bọn họ đem sở hữu ái đều chuyển tới nhi tử trên người triệu giai ninh đem lục bất du chuyển đi singapore đọc tư lập tiểu học rời xa quốc nội phân tranh bảo đảm đối phương không bị thương hại bọn họ là có cố tình bảo hộ đối phương nhưng là cũng không có đến khoa trường trình độ Mặt sau phát triển, mà là hai vợ chồng không nghĩ tới. Lục bất du đánh tiểu bên người đồng học, lao sư đều đối hắn thực hảo, thật sự không đã chịu một chút thương tổn. Hắn tính cách hảo, lớn lên xinh đẹp người lại rộng rãi, đều thích cùng hắn chơi, chẳng phân biệt nam nữ. Nam sinh có cái gì hoạt động, đều sẽ kêu lục bất du, hắn vận động tế bảo hảo. Một đám nữ hải tử đi ra ngoài chơi, liền mời lục bất du một cái nam sinh. Sơ trung lớp học có 7, 8 bất đồng đàn, nhưng là mỗi người đàn đều bỏ thêm lục bất du. Nhi tử vẫn luôn thực chịu đồng học hoang nên, cho nên xuất đạo sau trở thành đỉnh lưu, hai vợ chồng cũng không ngoài ý mớn, loại này tính chất đặc biệt từ nhỏ liền có. So sánh với tới, nhưng thật ra nữ nhi phá lệ độc lập. Lục Bất Du chu chu môi, ta đều biết rồi. Chơi đến vui vẻ điểm, chúng ta chờ các ngươi trở về. Triệu Giai Ninh cười nói, Ấn ân Cắt đứt điện thoại Lục Bất Du thở dài, trong lòng có điểm dầu dĩ, hắn đứng lên nói, không bằng chúng ta đi tản bộ a. Lục Vãn, có thể. Lục Bất Du hạ giọng, cố ý không cho tiết mục tổ nhân viên công tác nghe thấy, cùng Lục Văn nói, ta buổi sáng làm nhiệm vụ thời điểm, nhận thức một cái tân bằng hữu. Nhà hắn có cái xe máy, nói có thể cho chúng ta mượn, chúng ta kỵ mổ tỏ đi căng gió đi. Lục Vãn, hành đi. Lục Bất Du, trộm sờ sờ, đừng làm nhân viên công tác biết. Hắn đã đem mỗi ngày không có việc gì tìm việc chế tác tổ, hoa tới rồi mặt đối lập. Lục Vãn, hành đi. Mộ sắc bốn hợp, hai anh em đi ở ở nông thôn tiểu đạo. lại biến thành phim thần tượng phong cách. Lục bất du thu tiết mục vẫn luôn tố nhan, hắn đây phi thường hảo, ngũ quan lập thể, cảm tuyến ưu việt, môi sắc thiên nhiên đường đỏ, không cần bất luận cái gì tân trang, cho nên hóa trang thêm thành kỳ thật không lớn. Ca ca đẹp như vậy, cùng cái gen, muội muội đương nhiên cũng không kém. Hai người cùng cái tiểu tóc, lên đỉnh đầu chát cái bím tóc nhỏ, tán nhiệt. ở mấy cái ca mê gia đại ca còn ở cảm khái thời điểm, lục bất du đã đem chìa khóa xe cắm ở xe máy thượng, tiếp đón phía sau lục vãn. Đi lên. Hắn lên xe sau, lục vãn cũng vượt đến trên xe. Ngươi nắm chặt đường rơi xuống. Lục vãn, ân, Tiết mục tổ phản ứng lại đây, lập tức đi lái xe truy. Này lại đang làm cái gì? Lục bất du lái xe kỹ thuật tương đương không tồi, hắn là xe máy nửa trước nghiệp người chơi. Không đến 10 phút, thiên sắc liền tối sầm xuống dưới, bất quá xe đầu đèn rất sáng, trên đường cũng không mặt khác xe, nhưng thật ra không sợ. Hôm nay nguyệt sắc cực hảo, tầm nhìn phi thường cao. nghiêng ngả lui đồng ruộng phong cảnh nhìn không sót gì. Lộ một bên là điều dòng suối nhỏ, rất nhiều đom đóm ở không trung bay múa, phi thường xinh đẹp. Nên diện mà đến gió lạnh, hỗn loạn cỏ xanh hương khí. Lục Bất Du rốt cuộc cảm thấy thoải mái. Hắn cười hỏi, chúng ta liền như vậy khai, vẫn luôn chạy đến trấn trên đi, đi tìm cái tiệm net chơi game. Lục Vãn, có thể a? Lục Bất Du chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Lục Vãn cư nhiên đáp ứng rồi, tức khác quyết định điên cuồng một lần, hôm nay liền như vậy làm. tiết mục tổ người lái xe truy ở phía sau đạo diễn cầm loa hô to các ngươi đi nơi nào các ngươi phải làm đảo binh sao mau cho ta trở về lục bất du không để ý đến đối phương tăng lớn chấn ga đạo diễn nhanh lên trở về các ngươi không cần thật quá đáng xem thường lục bất du a nay mẹ nó chính là cái phản nghịch công chúa thiên sát hoàn toàn đen xuống dưới hai bên đường đều là đông đóm bay múa ở không trung lục vãn rỗi tay bắt được từ bên người bay qua một con Nhẹ nhàng mà khép lại lòng bàn tay, rũ mắt nhìn chợt lóe chợt lóe quang. Ta bắt cái đông đóm. Lục vãn tay đi phía trước, triển lãm cấp đối phương sau, tay đi xuống ném đi, đem tiểu ra hỏa phóng sinh. Lục bất du, chúng ta có thể đánh cái thương lượng sao? Lục vãn, cái gì? Lục bất du, lục vãn, ngươi có thể hay không vãn một chút kết hôn, 30 tuổi thế nào? Lục vãn, lục bất du, ta tổng cảm thấy ngươi nếu là kết hôn, liền bất hòa nhà của chúng ta cùng nhau ở. Không rất giống người một nhà, ngươi xem ngươi đều mới trở về không hai năm. Lục vãn. Lục bất du đợi vài giây, thấy đối phương không trả lời lại nói, ngươi không nói ta coi như ngươi đáp ứng rồi, hôm nay ta thật vui vẻ, có thể đi trở về. Không phải nói muốn lái xe đi trong thị trấn sao. Lục bất du, ta cũng tưởng a, chính là cái này xe máy, nó mau không có du. Lục vãn. Xe máy càng kỵ càng chậm, vài phút sau rốt cuộc hao hết cuối cùng du, ngừng ở ven đường. tiết mục tổ nhân viên công tác nhưng tính đuổi theo này đối trốn đi huynh muội xe ngừng sau đạo diễn kéo ra cửa xe hùng hổ đi tới nhưng tính ngừng như thế nào ngươi có nói cái gì muốn nói sao phó đạo diễn trừng mắt lục bất du tưởng cũng không cần tưởng khẳng định là vị này chủ ý lục bất du chấp hạ đôi mắt các ngươi tới à này thật tốt quá xe máy không có du ta cùng muội mội liền ngồi tiết mục tổ xe trở về đi xe máy ngươi nghĩ cách xử lý hạ phó đạo diễn này một buổi tối Nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chương 142 chương 142 kỳ quái hot sẽ ớt. Thu trong lúc, lục bất du vô số lần muốn trốn chạy. Nhưng là thật tới rồi kết thúc hôm nay, ngược lại cảm thấy quá đến quá nhanh. Lần này tham gia cái này phá tổng nghệ, hắn nốt sáng lên rất nhiều cả đời một lần kỹ năng. Tỷ như nói như thế nào dùng thổ bếp nấu cơm, như thế nào đi trong sông sơ cá. Cùng với, như rửa vào mặt thu hoạch đồ ăn. Tiết mục thu đến phần sau đoạn. Lục Bất Du gặp vô số suy sụp sau, quyết định không hề ngồi chờ chết, hắn bắt đầu nghĩ lại làm sao bây giờ. Rốt cuộc không quá sẽ làm nông vụ sống, chủ nghệ phương diện cũng tiến bộ không lớn. Nhưng là đây là hắn khuyết điểm A, không cần thiết nhất định phải chết khái, hơn nữa ngắn hạn nội cũng rất khó có khởi sắc. Chẳng lẽ liền không thể dương trường tị đoàn sao? Lục Bất Du còn liền thật muốn tới rồi biện pháp. Ở ngày đó buổi sáng, Lục vãn đi làm tiết mục tổ an bài nhiệm vụ sau, phụ trách nấu cơm Lục Bất Du. Hảo hảo thu thập hạ chính mình cũng ra cửa, cùng ngày đi theo nhân viên công tác hỏi, ngươi không nấu cơm đi nơi nào? Chẳng lẽ không lo lắng muội muội sau khi trở về không có cơm ăn sao? Rốt cuộc rõ như ban ngày, Đại Minh Tinh tuy rằng thực nỗ lực, nhưng là mỗi lần ra tới hiệu quả đều thực bình thường. Bất quá trọng ở quá trình, dù sao Lục bất du mỗi lần nấu cơm đều cười điểm mười phần. Tuy rằng nấu cơm thực bực bội, nhưng là bọn họ này đó bản xem giả xem đến thực vui vẻ. Lục bất du chỉnh trọng chuyện lạ nói. Ta có càng quan trọng, càng có ý nghĩa việc cần hoàn thành. Nhân viên công tác. Lục bất du, ta muốn đi thăm một chút, trong thôn lão nhân, kính lao ai ấu biết không? Chẳng lẽ không phải rất có ý nghĩa sao? Nhân viên công tác. Vì cái gì đột nhiên liền? Lục bất du hoa một ngày, thăm viếng nửa cái thôn lão nhân. Đối, hắn không có nấu cơm. Tới rồi cơm điểm, hắn liền ngồi ở bậc thang, hướng đi thông ra cái kia đường nhỏ. Nhân viên công tác buồn bực, chẳng lẽ còn có thể trời giáng đồ ăn? Không nghĩ tới thật đúng là. bảy Tám lão mãi mãi bưng trong nhà làm tốt đồ vật, đưa tới. Gà vịt thịt cá đều toàn, còn có trái cây. Dựa theo lão nhân cách nói, trước nay không gặp quỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, miệng ngọt, ca hát còn dễ nghe tiểu tử. Mấy thứ này, là các nàng cố y cấp hải tử đưa tới, cảm ơn lục bất du tới trong nhà làm khách. Rất nhiều nữ nhân không có truy tinh, là bởi vì không có gặp được làm các nàng vừa lòng thần tượng. Nếu là gặp, tuổi đều không phải vấn đề. lục bất du phát huy hắn sở trường thu hoạch một đại sóng mãi mãi phấn đầu y tiểu thần tượng đồ ăn đây là mỗi cái fans đều nguyện ý làm tiết mục tổ nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau phó đạo diễn ho khăn thành, ta cảm thấy này không thích hợp đi này trái với quy tắc lục bất du các ngươi cũng chưa nói không thể tiếp thu người khác đưa đồ ăn a nói nữa mãi mãi nhóm lớn như vậy tuổi tác nếu đều đưa tới một mảnh hảo tâm tổng không thể không thu đi vài vị mãi mãi vội vàng gật đầu Bắt đầu đoán trách khởi tiết mục tổ, như thế nào có thể cố ý bị đói hài tử, này cũng thật quá đáng. Nhân viên công tác cũng không thể nói gì hơn, đối mặt mấy cái lao nãi mãi bọn họ còn có thể cường ngạnh sao. Lục vãn về đến nhà, nhìn đến một phòng đồ vật cũng kinh tới rồi. Nay hoàn toàn là vì Mỹ sắp mua đơn A, đại gia truy tinh hảo điên của A. Cứ như vậy, nàng không cần lại ăn thiết đắc thủ chỉ phẩm chất khoai tây ti, cũng không cần cùng Lục bất du giải thích, canh gà sở dĩ hầm thực bạch, không phải bởi vì bên trong lưu nãi cũng không cần phóng đường. kia một nồi gà mùi canh hỗn loạn mãi mùi tanh, vẫn là ngọt khẩu canh xuống bụng. Lục Văn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là cả đời đều sẽ không quên như vậy có sáng ý hương vị. Ba ngày thời gian, Lục Bất Du ở trong thôn đem thần tượng sự nghiệp phát huy tới rồi cực hạn. Thu hoạch một đại sóng mãi mãi phấn không nói, còn có mụ mụ phấn, bạn gái phấn. Truy tinh tặng đồ, là muốn cho thần tượng vui vẻ sao? Không phải. Đó là vì chính mình vui vẻ. Truy tinh quá vui sướng. Đầu uy thần tượng các nàng thật là vui. Lục bất du hiểu lắm cái gì là đủ tư cách thần tượng, muốn mang cho đại gia vui vẻ, phát ra tích cực năng lượng, đem phèn từ thấp chiều cảm xúc lôi ra tới. Mặt khác tổ khách quý đỏ mắt, muốn phục khắc cái này biện pháp, nhưng là thất bại. Mãi mãi nhóm cũng thực bắt bẻ, không phải ai đều phấn. Tiết mục tổ hoàn toàn hết trôi nói rồi, này đều cái gì cùng cái gì. Phó đạo diễn phỏng vấn một vị đi ngang qua thôn dân, đó là cái thành niên nam tính. Người đối mãi mãi nhóm truy tinh có ý kiến gì không? nam nhân nhíu hai dây mi chậm rãi giãn ra khai sao mà xem đương nhiên là đứng xem ta mẹ ta tức phụ nữ nhi của ta đều thích kia tiểu tử ai kêu hắn lớn lên xoáy đâu nữ nhân sự tình ta quản không được phó đạo diễn ngươi nói ra hỏa kia sao có thể trường như vậy xoáy đâu phó đạo diễn đây là cái hảo vấn đề lục bất du bằng vào bản thân tri lực làm muội mội quá thượng mỗi ngày có thị sinh hoạt làm một cái có mị lực thần tượng làm một cái đủ tư cách ca ca Hán phi thường kiêu ngạo. Tiết mục tổ càng sầu. Này đối huynh muội quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Loại tình huống này là ai không nghĩ tới, nhưng là đạo diễn lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Làm khách quý mỗi ngày làm việc nhà nông, làm tương đồng nội dung, phương thức cố định bất biến, người xem xem nhiều cũng chẳng lấy Nói không chừng huynh muội tổ như vậy đánh vỡ thường quy, người xem mới cảm thấy mới mẻ đâu. Hơn nửa tháng thu kết thúc, huynh muội cuối cùng về tới ra. Lục văn ăn qua cơm chiều. Nói câu ta ra cửa đi một chút tiêu thực liền ra cửa. Lục bất du như như mày, nhìn giống tiểu hồ điệp giống nhau bay đi lục vãn, hắn tưởng đều không cần tưởng, liền đều biết đối phương đi tìm ai. Còn con không phải là kia nam. Triệu giai ninh đánh giá nhi tử, cười nói, ngươi so thu tiết mục trước còn rắn chắc điểm, xem ra quá đến không tồi, lục vãn ngươi liền không cần lo cho chứ, muội muội trưởng thành. Lục bất du, thử, rất lớn sao, này đều mới 18 tuổi. Lục bất niên. Ngươi hử cái gì a? Lục bất du, ta không cao hứng, Lục vãn cũng quá tích cực đi, một chút cũng không có nữ hải tử rồi rẻ. Hai vợ chồng nhìn nhóc mắt, không hẹn mà cùng đứng lên, quyết định đi ra ngoài tàn bộ. Cũng không muốn nghe nhi tử toái toái niệm. Nhìn rời đi cha mẹ, Lục bất du lại hừ một tiếng. Hắn đem đào hoa bế lên tới, đối với cậu cở trách khởi Lục vãn mười tội lớn. Đào hoa đương nhiên không chê phiền, nó có một đoạn thời gian không gặp nó cha, dốc hết sức làm nũng. Game show không có ba ra tới, lục vãn cùng lục bất du liền thượng hót xệ ớt. Cuối cùng một ngày thu xong, lục ra hai anh em thừa phi cơ trở về ngày đó, bị trục đến. Hai anh em hành trình bảo mật, ai cũng không có nói cho. Sẽ lên đầu để vẫn là bị fans phát hiện, ai, cái này trong video hảo tâm thị dân, chẳng lẽ không phải quốc dân cô em chồng sao? Hai anh em hồi trình ngày đó vừa vặn trời mưa, sân bay rất nhiều chuyến bay chậm lại cất cánh. Một cái nông thôn phụ nữ, mang theo sát tốt thổ gà. còn có đi trên núi trích ngấm dại đi thành thị vấn an nữ nhi. Trong thôn đi sân bay yêu cầu thời gian, mấy thứ này đặt ở nàng ba lô đã có một ngày. Phi cơ nếu đến trễ mười mấy giờ, kia đồ ăn xác định vững chắc muốn xú rớt. Phụ nữ gấp đến độ không được, gần nhất là lãng phí đồ vật, nhị là chính mình cố ý cấp chuẩn bị, trong thành thị cũng mua không được. Lục vãn băng nhân suy nghĩ cái biện pháp. Nàng tìm một cái xe đẩy, đem kia năm con gà từ oi bức trong bao lấy ra tới, sau đó bình nằm xoài trên trên xe. tiếp theo đem những cái đó gà toàn bộ giải lên dùng ăn muối lớn nhất trình độ phòng ngừa biên xú lại đem trang ngấm bao nylon chắc mấy cái khổng thông khí giải chút thủy mở ra phụ nữ liên tục cảm tạ. xe đẩy thượng phóng mấy chỉ gà còn rất đồ sộ rất nhiều người tới chụp ảnh trong đó có cái người qua đường chụp đoạn video gửi bài cho một cái bắt chủ mang theo khẩu trang mũ cô nương chẳng những người thiện lương còn thông minh biện pháp nhiều màn ảnh chẳng những chụp tới rồi lục vãn liền có chụp tới rồi lục bất du Hảo tâm thị dân đồng bạn cũng mang theo mũ cùng khẩu trang. Hai vị làm đến như vậy kín mít, tuy rằng nhìn không tới mặt, lúc ấy đã có người cảm thấy được không đúng. Nay đoạn video mới ra tới thời điểm, cũng có vong Hữu treo trọc, làm thành như vậy không phải là truy nã phạm đi. thằng đến có fan nhận ra tới, này không phải lục già hai anh em sao. Không sai, nhiệt tâm thị dân chính là lục vãn. Vong Hữu sôi nổi khiếp sợ, hai vị ngầm như vậy bình dân sao. Lục vãn này cũng quá nhiệt tâm đi, đầu óc cũng thông minh. Phương pháp tuy rằng đơn giản, nhưng là rất nhiều người đều sẽ không phản ứng có nhanh như vậy. Đại Minh Tinh bị chỉ huy đi mua thủy cùng muối, chạy chậm lên bộ dáng cũng thực đáng yêu. Chân là thật sự rất dài. Bảo tàng huynh muội, tuy rằng nói đây là việc nhỏ, nhưng là sân bay nhiều người như vậy, cũng liền hai anh em đứng ra giúp phụ nữ à. Bình luận lập tức thay đổi phong cách. Nói thật, các ca ca muội muội tùy tiện cho ta một cái, ta đều có thể. Lục tổng ngươi đều như vậy xoái? kén vợ kén chồng giới tính mặt trên có thể hơi chút phóng khoáng một ít yêu cầu sao mỹ nữ được không không hổ là ta lão công cùng cô em chồng ta đã gấp không chờ nổi chờ xem tổng nghệ tổng nghệ làm nhanh lên a các ngươi muốn lục bất du mà ta muốn lục vãn ta cũng muốn lục vãn ta đây vẫn là càng thích lục bất du đây là ta đầu tuyển mặt khác một vị cũng có thể Vậy bù thật tốt còn có thể làm mộng tưởng hão huyền cư nhiên còn tuyển thượng hai anh em trời xui đất khiến thượng hot sệ ấm sâu thực tế còn không có bá gia họ phỉ xì ổ bù fans liền phá trăm vạn tiết mục tổ nhưng xem như thư thái này tính đền bù bọn họ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lục bất du soát đến người bù gần nhất fans cọ cọ trướng lập tức liền phải phá trăm triệu hắn quay đầu hỏi lục vãn uy chúng ta rời đi ngày đó nhân viên công tác cùng ngươi nói gì đó lục vãn bọn họ làm ta nhất định phải hăng hái hướng về phía trước hảo hảo học tập về sau hảo hảo công tác đừng làm bọn họ thất vọng tuy rằng nàng cũng không hiểu, vì cái gì đột nhiên cổ vũ chính mình. Lục Bất Du, có điểm ngoài ý muốn, hắn còn một lần hoài nghi, nhưng cái đó ra hỏa cùng Lục Vãn nói chính mình nói bậy đâu. Chẳng lẽ là biết thu quá trình quá phận, muốn cuối cùng Vãn hồi một chút hình tượng. Lục Bất Du đương nhiên không biết, rất nhiều nhân viên công tác đều trọng thương Lục Thị tập đoàn cổ phiếu cùng quỹ. Lục Vãn là Lục Thị tương lai người cầm lái. Chỉ cần nàng làm tốt lắm, đại gia đi theo ăn thịt. Nhưng là quá rõ ràng không tốt lắm. cũng không phải là phải ám trọc trọc cổ vũ. chương 143, Lục Vãn về đến nhà, đã là buổi tối 9 giờ. Trong phòng đèn không có lượng, trong nhà một người khác còn không có trở về. Khoảng cách hai người đính, đính hôn đã qua đi 6 năm. Lúc trước Trần Niệm Khanh thuyết phục Lục Bất Du đồng ý đính hôn, kia chàng tiệc đính hôn là Lục Tân Gia xử lý, thanh thế to lớn. Lục Tân Gia nói, Lục Gia cô nương tiệc đính hôn nhất định phải có phô trương. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh nhưng thật ra tưởng điệu thấp, bất quá bọn họ phật hệ. chỉ cần trưởng bối vui vẻ là được lục vãn buông đồ vật đi tắm rửa trơ nang từ phòng vệ sinh ra tới liền nhìn đến đứng ở huyền quan đổi dạy trần Niệm khanh trần nghiệm khanh quải hào háo khoác vừa đi tới bên nói hôm nay thế nào còn tính thuận lợi giọng nói một đốn lục vãn lại hỏi ta đưa đến ngươi bệnh viện nữ nhân kia tình huống thế nào trần Niệm khanh năm cái giờ giải phẫu xâm hại giả xuống tay quá độc ác người bệnh tì tạng bị hao tổn ruột non tan vỡ cắt bỏ bốn cm Hậu kỳ khôi phục yêu cầu một đoạn thời gian. Lục Văn Hữu Hạ Mi, nàng biết khả năng sẽ nghiêm trọng, nhưng là không dự đoán được là loại tình huống này, nữ nhân kia cơ hồ đi nửa cái mạng, tì tạng tan vỡ nên nhiều đau a, khó trách lúc ấy trên mặt trắng bệnh, môi đều giả phá. Hôm nay có cái nữ nhân từ trong nhà chạy ra tới, chạy đến luật sư văn phòng nói muốn ly hôn, nguyên nhân là gia bảo. Nữ nhân nhà chồng phi thường lợi hại, phía trước đã thua quá một lần kiện tụng, tòa án nói không thể phán định cảm tình hoàn toàn tan vỡ. Sợ hai chọc phải phiền thoái, cũng không luật sư gián quản, cuối cùng Lục Văn tiếp. Lúc ấy biết có người nguyện ý đương chính mình luật sư, nữ nhân tinh thần lơi lỏng liền hôn mê bất tỉnh. Lục Văn đương luật sư mấy năm nay, tiếp thu quá không ít điều kiện khó khăn ủy thác người. Cũng không phải lần đầu tiên đem bị thương ủy thác người đưa đến trần nghiệm khanh bệnh viện. Nàng trước kia vẫn luôn nghĩ chỉ lo thân mình liền hảo, nhưng hiện tại có năng lực, nàng lại tưởng chính mình có thể đối có yêu cầu vươn viện thủ. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Người khác cảm thấy không cần thiết tiếp loại này án tử, dễ dàng thua còn phiền thoái. Nhưng là Lục Vãn muốn làm ủy thác người biết, chẳng sợ pháp luật không phải tuyệt đối công bằng, chẳng sợ thua này Nga án tử, trên thế giới này cũng có người đứng ở đối phương bên này. Điểm này rất quan trọng. Lục Vãn như vậy tưởng, Trần Niệm Khanh cũng giống nhau. Trần Niệm Khanh chán ghét sở hữu bạo lực, làm bác sĩ, hắn đã cứng cỏi lại ôm có đồng tình tâm. Mặc kệ thế giới quy tắc thế nào, hai người đều sẽ kiên trì chính mình nhận định nguyên tắc. tưởng nỗ lực làm nó trở nên hảo một chút. Lục Vãn, chờ năm nay kết thúc, sang năm ta liền không lo luật sư, ta sẽ đi tập đoàn công tác. Trần Niệm Khanh đem đầu dựa vào đối phương trên vai, ân. Lục Vãn đại học chuyên nghiệp tuyển luật sư, trong nhà trưởng bối đều duy trì. Lục Tân Gia nói chính mình thực tuổi trẻ, có thể lại làm rất nhiều năm, thật sự không được còn có Lục Lẫm, lại không được, còn có thể giao cho chuyên nghiệp đoàn đội. Cho nên Lục Vãn làm nàng chính mình thích sự tình liền hảo, chỉ cần nàng vui vẻ. chính mình cũng liền vui vẻ. Lục Vãn lý tưởng là muốn làm cái hảo luật sư, thẳng đến năm trước phát sinh sự, làm nàng hoàn toàn thay đổi ý tưởng. nàng có thể không lo luật sư, sẽ tiếp tục duy trì rất nhiều công líc luật sư, hoặc là có ý tưởng đồng hành, nhưng là có sự tình cần thiết gánh vác. sớm tại thật lâu trước kia, Lục Vãn làm Lục Tân giã lưu tâm nội quỷ. Những năm gần đây, Lục gia vẫn luôn phát triển thuận lợi, nội quỷ cũng là có thể có lợi, mới có thể nội ứng ngoại hợp đi bán đứng Lục gia đổi lấy ích lợi. cho nên vẫn luôn cũng không có lộ ra dấu vết. Thẳng đến năm trước tài chính nguy cơ, Lục thị rất nhiều sản nghiệp gặp bị thương nặng, vị tiên nội quỷ rốt cuộc trồi lên mặt nước. Lục Tân Dã mấy năm nay đối Khương gia cùng Triệu gia đã kích xa lánh, thập phần không khách khí. Lục thị ra vấn đề lớn, hai nhà liên hợp, còn tìm cái những người khác cùng nhau, cấu kết tập thể cao tầng gây sóng gió. Cuối cùng vẫn là Lục Tân Giã càng tốt hơn, Triệu gia tuyên bố phá sản, Khương thị sản nghiệp cũng co lại một nửa, nội quỷ ngồi tù. Triệu giai ninh đối với nhà mẹ đẻ đã sớm tâm lãnh, ở hơn 20 năm trước, nữ nhi vứt ngày đó liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Đến bây giờ chỉ còn lại có chán ghét. Từ nhỏ đến lớn bất công cùng lãnh đạo, làm nàng mỗi lần nhớ tới đều thực ghê tởm, cuối cùng hợp với phụ thân lễ tang cũng không có tham dự. Nàng lo lắng cho mình hơi chút lộ biểu hiện ra thương hại, kia hai cái ca ca liền sẽ dây dừa không thôi. Bọn họ làm sự có thể nói vô sỉ, nhưng là người cũng là rất dày ra mặt. Triệu gia không cần nàng cái này nữ nhi. Lục Văn cùng Lục Bất Du lại rất yêu cầu mẫu thân, Lục Bách Niên cũng cần thế tử, Lục Tân Giã đối em dâu không tệ. Lục Gia tuy rằng vững vàng vượt qua phong ba, nhưng là Lục Văn tái kiến Lục Tân Giã, lại nhìn đến đối phương giả rồi rất nhiều. Đại ba tuy rằng nói như vậy, trong lòng kỳ thật thực hy vọng nàng tiếp nhận công ty đi. Lục Văn cũng biết, chính mình có thể thuận lợi đương luật sư, không thể thiếu Lục Gia che chở. Nàng cũng nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, có thể bảo hộ chính mình để ý người. Lục Văn xem xong cuối cùng một chút văn kiện. ngủ trước thói quen cầm lấy di động kiểm tra có hay không nhìn xót tin tức nàng thấy được cáp lợi phát tới tin tức cáp lợi hiện giờ đã là tân duệ thiết kế sư hắn học được là châu báo thiết kế nửa đường đổi nghề đi đương trang phục thiết kế sư hơn nữa thành lập chính mình nhãn hiệu bán tương đương không tồi cũng phi thường quý lại nói tiếp cáp lợi hiện tại như vậy kiếm tiền có một nửa là lý triệt lúc trước ở nước ngoài lý triệt cùng cáp lợi cùng nhau kết phường thành lập nhãn hiệu cáp lợi phụ trách thiết kế lý triệt phụ trách marketing Năm trước lục thị ra vấn đề, Lý Triệt cũng đầu một tuyệt bút tiền. Người này có tiền thực, đầu tư sản nghiệp hồi báo suất rất cao. Lý Triệt còn thu mua trước kia công tác cao cấp hội sở, toàn thị nhất kiếm tiền hai cái quán ba, cũng đều là hắn. Xa không nói, này hai nhà quán ba, mỗi ngày từng người nước chảy đều thượng trăm vạn. Trong đó một nhà là mấy năm trước Lý Triệt giúp lục lấm một cái vội, làm đáp tạ, lục lấm lấy một cái thực công đạo giá, chuyển nhượng cấp đối phương. Lý Triệt nhân mạch phi thường quảng. Vừa vặn cùng Lục Lâm tưởng hợp tác xí nghiệp lao bản nhận thức, lúc ấy hắn ở bên trong đắp tuyến, xúc tiến hợp tác. Truyền nhượng thời điểm, quán ba còn không có như vậy kiếm tiền, Lý Triệt thay đổi một nhóm người sau, ngày nước chạy phiên gấp ba. Lục Lâm chỉ có thể làm nhìn, hối hận cũng vô dụng Một nhà khác quán ba là Lý Triệt chính mình khai, nghe nói chỉ là trang hoàng phí đều mấy trăm vạn. Gia hỏa này quả thực là làm buôn bán kỳ tài, chính hành cửa hông hai tay chảo. Cắp lợi, Lục Tổng mau tới ăn dưa bao ngọt không cần tiền Cáp lợi, lục tổng ta tháng sau về nước, ngươi muốn không ra thời gian cùng ta ăn một bữa cơm. Cáp lợi hôm nay mang đến dưa, là về Lâm Niệm nghiệm Lục vãn đều mau quên tên này, đung nhiên nhìn đến có chút xa lạ, ở trong nào tìm tòi vài giây mới nhớ tới. Đây là vườn trường Văn Nữ chính. Năm trước Lâm Niệm Niệm cùng Vu Soái kết hôn. Vu Soái tốt xấu ở thượng đức trung học đọc mấy năm thư, có rất nhiều đồng học số chat Hán đàn đã phát kết hôn thiệp mời, rất nhiều người thu được, nghĩ đến tốt xấu đồng học một hồi liền đi. rốt cuộc vu xoáy ở phạm triều phía trước vẫn là lớp trưởng làm người cũng thập phần nhiệt tâm thẳng đến lâm niệm niệm chuyển giáo sau vu xoáy giống thay đổi cá nhân cuối cùng càng là bị lâm niệm niệm liên lụy đến chuyển trường cũng may thi đại học phát huy không tồi vu xoáy khảo thực tốt đại học mọi người thực khiếp sợ thật là trăm triệu cũng không nghĩ tới hai vị này sẽ kết hôn đối với lâm niệm niệm đại gia không nhiều lắm làm đánh giá sau lại tham gia hôn lễ đồng học mới biết được nguyên lai like đàn phát thì mời không phải vu xoáy bản nhân phát mà là lâm niệm niệm trộm cầm đối phương di động phát vu xoáy ngượng ngùng thông chi trước kia lão đồng học lâm niệm niệm cảm thấy đây đều là nhân mạch, hơn nữa trước kia đồng học rất nhiều đều hôn đến không tuổi lúc này mới thuận đi đối phương di động hai người là phụng tử thành hôn lâm niệm niệm tuy rằng gan mặc rộng thùng thình váy cưới nhưng là bụng rõ ràng lớn ít nhất mang thai 6-7 tháng mọi người đều kinh tới rồi lâm niệm niệm tuy rằng rất xinh đẹp nhưng là cũng không đến cái loại này làm nhân thần hồn té ngã nô nỗi Khi thật lấy vu xoái điều kiện, tìm được càng xinh đẹp, cũng không phải không có khả năng. Bất quá có lẽ đây là ai đi. Nếu hái nói được rõ ràng, trên thế giới này liền không có như vậy nhiều si nam và nữ. Nay tuyệt đối không phải liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Ví dụ, hôm nay các lợi muốn tin nóng chính là Lâm Niệm Niệm trong bụng hải tử không phải vu soái. Vu xoái là tự nguyện tiếp bản, nguyện ý cùng đã mang thai Lâm Niệm Niệm kết hôn. Lâm Niệm Niệm cùng Khương Bắc Dương phân phân hợp hợp mấy năm. hai tử là của ai liền không cần nói cũng biết. Khương Gia Nguyên Khí đại thương, Khương Bắc Dương bị đưa ra quốc, hai người liền chia tay. Bạn trai rời đi sau, Lâm Niệm Niệm phát hiện chính mình mang thai. Hai tử yêu cầu một cái phụ thân, nàng tìm tới Vu Soái. Vu Soái ái mộ đối phương nhiều năm, cũng liền đồng ý, nói sẽ hảo hảo đối nàng, đối Hải Tử cũng coi như mình ra. Cử hành hôn lễ 3 tháng sau, Lâm Niệm Niệm sinh đứa con trai. Tuy rằng có điểm ly kỳ, nhưng là chỉ cần đương sự cảm thấy hạnh phúc. cũng coi như đại đoàn viên kết cục, nhưng là hôm nay lại ra đường rẽ, khương gia không bằng từ trước, khương bắc dương cái này vô ưu vô lự đại thiếu gia cũng không thể không hướng hiện thực túi đầu, khương bắc dương cùng một cái nước mỹ nhà giàu tiểu thư thân cận, vừa vặn nhà gái thích cùng ra xoay ca, liếc mắt một cái nhìn chúng hắn, đây là khương phu nhân một tay ăn bài, nhà gái của cải phi thường hậu, lại là con gái một, rất là đã chịu cha mẹ sủng ái, nhi tử cùng đối phương kết hôn có thể được đến rất nhiều đồ vật, hôn kỳ đều an bài hảo. Không biết thế nào chuyển tới lâm nghiệm nghiệm Lỗ thai. Lâm nghiệm nghiệm cùng Khương Bắc Dương phân phân hợp hợp nhiều năm như vậy, cũng nhận thức một ít đối phương trong vòng bằng hữu. Nàng biết nếu Khương Bắc Dương kết hôn, kia chính mình liền không còn có cơ hội, vì thế chạy tới ám chỉ nhà gái bằng hữu, chính mình cấp Khương Bắc Dương sinh đứa con trai. Muốn cho vị kia nhà giàu tiểu thư biết khó mà lui. Chuyện này chuyển tới nhà giàu tiểu thư Lỗ thai, nàng thích cùng dã xoái ca không sai, nhưng là nàng không thích cho người ta đương mẹ kế. Vị hôn phu có tiền nhiệm nàng không thèm để ý, nhưng là có cái tư sinh tử liền quá thái quá. Hôn lễ ở cử hành trước một ngày hủy bỏ, trận này liên hôn từ bỏ. Khương phu nhân tức điên, thế chỉ cần nàng tồn tại một ngày, lâm niệm niệm mẫu tử liền không cần tưởng vào cửa. Đây là thứ nhất. Khương phu nhân ngoại ý muốn phát hiện trượng phu cùng bên ngoài nữ nhân, trộm sinh đứa con trai, đã 4 tuổi nhiều, đây là thứ hai. Lão công rất có thể luyện phế một cái hảo, chuẩn bị một lần nữa khởi một cái luyện nữa. khương gia hoàn toàn loạn thành một nồi cháo mặt khác một bên vu xoáy cũng hoàn toàn hết hy vọng lâm niệm niệm nói cùng hắn hảo hảo sinh hoạt lại làm ra nhiều chuyện như vậy rõ ràng là đối khương bắc dương niệm niệm không quên hắn đưa ra ly hôn lâm niệm niệm đồng ý lâm niệm niệm mang theo tã lót nhi tử từ vu gia dọn ra tới nàng đối sinh hoạt vẫn là có hướng tới rốt cuộc chính mình nhi tử là khương gia tôn tử một ngày nào đó bọn họ sẽ tiếp thu cắp lợi an dưa không tính còn trước tiên chia sẻ cho lục vãn Này cũng quá cầu huyết. Lục Vãn xem xong sau, kinh ngạc vườn trường văn biến thành cầu huyết luân lý, cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc những việc này cùng nàng không có quan hệ, nàng đến sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Muốn nói đến cấp lợi, thật đúng là thiết anh em. Đối phương giống như bởi vậy có cái bạn trai, hiện tại còn không có chia tay. Đại học thời điểm, Lục Vãn ở Lục thị thực tập quá. Lúc ấy nàng qua tay một cái rất quan trọng vượt quốc hợp tác, vốn dĩ nói thành sát suất rất thấp, cũng là cấp lợi ban nội. Cáp lợi nói nàng là tương lai người thừa kế, bắt đầu không làm ra điểm thành tích, sợ là không thể phục chúng. Vừa vận hợp tác phương hắn nhận thức, có thể hỗ trợ nói hạ. Cáp lợi ra ra mãi mãi ở tại nước Pháp. Hắn có năm mùa hè đi thăm bọn họ, ở nước Pháp ở một cái nghỉ hè. Hắn tiếng Anh nói được thực lạ, liền càng đừng nói tiếng Pháp. Lúc ấy vừa vận cách vách có cái tiểu ca ca sẽ giảng một chút tiếng Trung. Cáp lợi không có bạn chơi cùng, liền quấn lên đối phương. Trên danh nghĩa là nam nữ bằng hữu. thực tế làm đối phương miễn phí đương chính mình tùy tùng phiên dịch. các lợi giờ sau lưu tóc dài, phi thường xinh đẹp, quần áo cũng đại đa số hồng nhạt, thường xuyên bị người hiểu lầm là tiểu cô nương. cách vách hàng xóm kêu hắn nguội nguội, hắn cũng không giải thích. nghỉ hè kết thúc, các lợi vô vô ngông về nước, hợp với từ biệt đều không có một câu. vốn dĩ cho rằng sẽ không tái kiến, không nghĩ tới đối phương biến thành một trăm chín mươi nam, vẫn là lục vãn hợp tác phương láo bảng, cư nhiên nhận ra chính mình, lại nói tiếp cũng là một phen nước mắt. cũng may mắn là giúp đỡ lục tổng đội bằng không chính mình thiệt thòi lớn. mánh một mánh một, nếu quá mánh, kia cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh. com